Cho dù gã cố gắng đến mấy, trong một lúc cũng không sao thoát được. Trần Gia Hâm cũng chạy tới đè lên người gã đàn ông, đồng thời lấy chiếc cỏng tay mang theo người ra. La Phi tiếp tục dùng sức vạn cánh tay phải của gã 180 độ. Gã đàn ông không chịu được đau đảnh buông con dao trong tay ra. Tiếp đó, ba người tóm hai bàn tay gã rồi tạch một cái, trả chiếc cỏng vào cổ tay gã. Cuộc chiến tạm coi như đã kết thúc. La Phi thở một hơi dài, đưa tay vỗ lên vai của Dương Hưng Xuân. Dương Hưng Xuân ngẩng đầu lên nhìn La Phi mỉm cười. Lúc trước, khi đang trong nhà hàng, hai người đã đưa mắt cho nhau, lúc đó Dương Hưng Xuân đang đối đầu với tên côn đồ. La Phi lặng lẽ ra ngoài mai phục. Hai người đã trao đổi với nhau bằng ánh mắt, đồng thời nhanh chóng vạch ra sách lược tác chiến. Sự thảo thuận ngầm ấy thực sự đáng để nhớ lại. Lương Ngầm đá mấy cái vào mông gã đàn ông, vẫn còn đỏ lên vì tức giận. La Phi đứng dậy, kéo cô sang một bên khẽ nói: "Ngươi đứng xem xung quanh đông lắm, phải chú ý đến hình ảnh một chút." Lương Âm chợt nhớ đến thân phận cảnh sát của mình. Kiểu chút giận đó đúng là không được thích hợp cho lắm, nhưng đúng là tình hình vừa rồi khiến cô vừa giận vừa sợ. Trạng thái tinh thần ấy nhất định phải tìm một nơi nào đó để trút bỏ. La Phi đã không cho động thổ Cô đành giận dữ mắng nhiếc. Đồ khốn này. Sao anh lại dám bắt nạt phụ nữ? Đánh ai lắm? Trong đám đông có tiếng hét lên. Đám đông cũng liên tiếp lên tiếng phụ họa. Lương âm kiều hãi ngẩn đầu. Hệt như anh hùng đang nhận sự tung hồ. Dương Hương Xuân viện vào chiếc xe. Từ từ đứng dậy. Có vẻ bị đau. La Phi nhìn thấy bậy. Lập tức hỏi. Sao thế anh Dương? Dương Hương Xuân xua tay. Về thường cũ ấy mà. Hơi rống rước là lại đau thôi." Anh vừa nói, vừa vén vạt áo lên, để lộ một vết sẹo ở trên trái bụng. Vết sẹo đó không lớn nhưng rất sâu. La Phi là người trong nghề, nhìn thấy vết sẹo đó thì kinh ngạc thốt lên. "Vết sao đó đâm sâu quá?" Dương Hưng Xuân giải thích. "Chuyện đã hơn 10 năm trước rồi. Lúc đó tôi đuổi theo một tên trộm, trong lúc không để ý đã bị hắn đâm phải." Lương Ngầm đứng bên lên tiếng hỏi. Thế, thế sao? Sau đó thì sao? Có bắt được tên trộm đó không? Dương Hưng Xuân đáp, bản hạ tại chỗ, khóe môi anh nhếch một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói vừa mạnh mẽ vừa rất khoát, lường âm khen một câu, tuyệt thật. Nghe Dương Hưng Xuân nói vậy, La Phi lờ mờ nhớ lại chuyện đó, hồi đó anh còn là cảnh sát khu vực ở đồn Nam Minh Sơn, câu chuyện Dương Hưng Xuân dù bị trọng thương vẫn bắn chết tội phạm Từng được tuyên truyền khắp trong ngành, La Phi rất muốn nói chuyện thêm với Dương Hưng Xuân, nhưng có điều, tên côn đồ hiện tại vẫn đang nằm trên đất, đó mới chính là trọng tâm cần chú ý lúc này. La Phi nhìn Lương Âm, hất cằm về phía gã đàn ông hỏi. "Cô có quen với hắn không?" Lương Âm rối rít xoa tay, "Không, không quen." Trần Gia Hầm vẫn cúi lên lưng gã đàn ông, cậu đưa tay vặt gáy của gã gá quát. "Anh đi làm gì?" Kể từ lúc bị quật ngã Gã đàn ông ngoan ngoãn nằm im Không giấy ruộng Cũng không nói gì ngoài việc thờ hồn nền Lúc này nghe thấy câu hỏi của Trần Gia Hâm Gã quay cổ lại Nhìn lương âm rồi nói Tôi là bố của nó Tôi muốn đưa nó về nhà La Phi và những người khác đều ngây ra Mắt rồn cả về phía người lương âm Mặt cô đỏ bực Trừng mắt lên quát lại gã đàn ông Ông nói bừa gì thế gã đàn ông nhìn vào mắt Lương Âm không có chút thay đổi, ngược lại còn cười lạnh lùng nói: "Con gái à, con lũ lẫn thật rồi. Đến cả bố mà cũng không nhận." Nghe gã đàn ông nói vậy, đám đông đứng xem xì xào bàn tán. Đến cả Trần Gia Hâm cũng nhíu mày lại, mắt hết nhìn Lương Âm rồi lại nhìn gã đàn ông kia, vẻ không hiểu đầu đuôi như thế nào. La Phi ngồi xổm, ghé sát mặt gã đàn ông hỏi: Anh nói anh là bố của cô ấy sao?" Gã đàn ông đáp với vẻ rất kiên định. "Đúng thế." La Phi đưa tay mò vào túi quần của đối phương, lấy ra một chiếc ví. Trong ví có chứng minh thư của gã đàn ông, thông tin cho thấy gã đàn ông tên là Hồ Đại Dũng, hộ khẩu ở Long Châu, năm nay 48 tuổi. La Phi cầm chiếc chứng minh thư khua khua hỏi. "Anh tên là Hồ Đại Dũng sao?" Gã đàn ông đáp Đúng. La Phi hừ một tiếng chỉ vào lương âm nói. Cô ấy là lương âm. Họ của hai người khác nhau. Làm sao anh lại là bố của cô ấy được? Hồ Đại Dũng lên giọng mắng lại. Anh lừa tôi à? Nó họ Hồ. Tên là Hồ Phán Phán. La Phi nhìn lương âm bụng nghĩ. Đúng là nói dối mà không biết chấp mắt. Lương âm nhốn vai. Vẻ vừa buồn bực vừa bất lực. Đúng lúc đó Trần Gia Hâm kêu lên một tiếng như phát hiện ra điều gì đó. La Phi nghe vậy quay lại hỏi: "Sao thế?" Trần Gia Hâm dịch người sát lại với La Phi, khẽ nói: "Cô gái mất tích ở Nam Thành, hình như tên là Hồ Phan Phan." "Thế sao?" La Phi nhớ lại, tối hôm qua Trần Gia Hâm nhắc lại vụ án mất tích, vì Lục Phong Bình cũng là một trong những nghi phạm có liên quan đến vụ án. Không lẽ gã đàn ông này là bố của cô gái bị mất tích? Nhưng tại sao anh ta lại bám lấy lương âm? Là vì cảm thấy chuyện này có những điều không bình thường, cần phải hỏi cho rõ ràng. Anh chăm chú nhìn gã đàn ông một lúc rồi ra lệnh. "Đưa anh ta về đội." 21 giờ 17 phút tối. Trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự. Hồ Đại Dũng ngồi trên chiếc ghế thẩm vấn đặc biệt do có biểu hiện dùng bạo lực nghiêm trọng nên trên tay gã có thêm những dụng cụ chế ngự. La Phi đã đối chiếu thông tin thân phận của Hồ Đại Dũng qua mạng nội bộ của cảnh sát. Người này đúng là cha đẻ của cô gái đã bị mất tích nửa năm trước ở Nam Thành và cũng là người báo án của vụ án mất tích đó. Trong tài liệu cho thấy, hồi còn trẻ, Hồ Đại Dũng là vận động viên judo Sau khi ngừng thi đấu, làm việc tại sở thể thao thành phố, thảo nào mà có tố chất thể lực của anh ta hơn hẳn người bình thường. La Phi nhìn Hồ Đại Dũng nói: "Tôi biết con gái của anh bị mất tích, nhưng anh không thể bắt các cô gái khác. Cách hành xử như vậy là rất hoang đường." Anh rất muốn nghe giải thích của đối phương. Hồ Đại Dũng trừng mắt nhìn La Phi, ánh mắt rất kiên định. "Nó chính là con gái của tôi." Các anh nhanh chóng trả nó về cho tôi." La Phi lắc đầu, anh đưa một tấm ảnh đã in ra cho Hồ Đại Dũng. Trong ảnh là một cô gái trẻ, tóc tết thành một đuôi sam lớn, mặt mũi thanh tú. La Phi chỉ vào ảnh hỏi, "Đây là con gái của anh, Hồ Phán Phán đúng không?" Hồ Đại Dũng gật đầu. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên tấm ảnh một hồi lâu, vẻ buồn thương vô cùng. La Phi phân công cho Trần Gia Hà Cậu đi gọi Lương Âm vào đây. Trần Già Hâm đứng dậy. Một lúc sau quay trở lại cùng với Lương Âm ở phía sau. Đây là nhân viên pháp y của đội cảnh sát hình sự chúng tôi. Cô ấy tên là Lương Âm. Anh nhìn cho rõ đi. Cô ấy và con gái của anh có phải cùng một người không? La Phi vừa nói, vừa đưa tấm ảnh của Hồ Phán Phán ra cho Hồ Đại Dũng so sánh. Hồ Đại Dũng nhìn Lương Âm, hai mắt chăm chặt, lông mảnh như chặt lặng. Lương Âm chợt đến phát sốt ruột, cô trẻ môi lẩm bẩm. "Chưa nhìn đủ ạ. Mặt gém quá rồi đấy." Lại một lúc lâu nữa trôi qua, cuối cùng, Hồ Đại Dũng ồ một tiếng, dường như đã đưa ra một phán đoán nào đó. Sau đó anh ta đưa mắt sang La Phi, nhíu lại rồi hỏi. "Ai đã cắt tóc của nó?" Câu nói này vừa thốt ra, mặt của Lương Âm lập tức thay đổi, như bị một thứ gì đó chạm phải. Cô nhìn Hồ Đại Dũng vẻ hoang mang, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Phản ứng của Lương Âm dường như đưa ra cho Hồ Đại Dũng một ám thị nào đó. Anh ta vui mừng giơ hai tay, choang một tiếng, chiếc còng tay vào vào mặt ghế. Sau đó, anh ta nghiến răng giận dữ, nói với giọng càng có vẻ khẳng định hơn. Các người đã cắt tóc của con gái tôi, lại còn sửa cả mặt nữa. Cứ tưởng là làm thế tôi không nhận ra sao? Các người là đồ súc sinh. Tôi sẽ không tha cho các người đâu." Lương Ngầm lắc người một cái, đưa tay vịn vào bức tường trắng bên cạnh, Trần Gia Hâm để ý thấy vẻ khắc thường đó của cô, vội đưa một chiếc ghế đến. "Ngồi xuống đi." Lương Ngầm ngồi xuống, hơi thở rất gấp gáp. "Đừng tức giận. Đối với loại người này không đáng phải như vậy." Trần Gia Hâm an ủi cô gái mấy câu xong, quay lại gầm lên với Hồ Đại Dũng. "Anh im ngay." Đây là đội cảnh sát hình sự của sở cảnh sát. Không phải là cái chợ giò. Giả vờ ngây dại tôi nói cho anh biết, nếu đã vi phạm pháp luật thì đừng có nghĩ đến chuyện tránh được sự trừng trị." La Phi nhìn Hồ Đại Dũng bằng ánh mắt phán xét, bụng thầm đoán dụng ý của việc làm loạn và bám giết này của đối phược. Anh nghi ngờ không biết có phải Hồ Đại Dũng bất mãn với hiệu quả giải quyết của vụ án của cảnh sát nên mới cố ý kiếm cớ gây rối như thế hay không. Nhưng vụ án mất tích đó là do Đỗ Nam Thành giải quyết. Nỗi tức giận đó không thể trút lên đầu của đội cảnh sát hình sự mới phải chứ. Hồ Đại Dũng không chịu thôi. Anh ta ngẩng đầu lên, trừng mắt với Trần Gia Hâm, cười lạnh lùng với vẻ không khoan nhượng. Cảnh sát thì sao chứ? Các người với tên đó là cùng một giuộc. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi hoàn toàn không sợ các anh đâu." Lạc Phỉ truy vấn với vẻ nhạy cảm. Anh đang nói đến ai? Lục Phong Bình. Chuyện hắn nó dụ dỗ con gái tôi. Cường mặt của Hồ Đại Dũng co rúm lại, như thể chứa đầy sự căm phẫn trong lòng. Nghe đến cái tên Lục Phong Bình, là phi chợt nhận ra manh mối của chuyện này. Hồ phán phán mất tích. Lục Phong Bình không chỉ là một trong những nghi phạm mà phía cảnh sát để mắt, mà còn là thủ phạm, như trong lòng của Hồ Đại Dũng xác định. Chỉ có điều cảnh sát Nam Thành không tìm được chứng cứ xác đáng. Nên vụ án này cứ treo mãi mà không giải quyết xong. Trong sự phấn nộ, rất có thể Hồ Đại Dũng đã tự mình tiến hành điều tra đối với Lục Phong Bình. Hai hôm vừa rồi, La Phi và các đồng nghiệp đã có sự qua lại mật thiết với Lục Phong Bình. Còn Lục Phong Bình và Lương Âm lại càng tỏ ra có quan hệ không bình thường. Vì vậy, Hồ Đại Dũng đã tưởng lầm Lương Âm là đứa con gái bị mất tích của mình. Lô dích của sự suy đoán này cũng rất có lý. Nhưng đầu tiên là dùng bạo lực bắt cóc. Tiếp đó lại đưa ra cách nói hoang đường về chuyện làm lại mặt. Những việc này đúng là thổi phồng quá mức và không hợp lẽ thường. Trong lúc La Phi đang cân nhắc, cánh cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị ai đó mở ra, Dương Hưng Xuân thò nửa người vào, mắt đảo một lượt khắp phòng. La Phi chủ động hỏi: "Có việc gì ạ?" Dương Hưng Xuân nháy mắt, La Phi hiểu ý, đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Ra tới hành lang, Dương Hưng Xuân hạ giọng thì thầm với La Phi. Đầu học gã có vấn đề. Trong khi nói câu đó, anh ta lại đưa mắt nhìn vào trong phòng thẩm vấn một lượt. Gã mà anh ta nói, tất nhiên là Hồ Đại Dũng. Thế à? Sao anh lại biết? Tôi vừa mới hỏi người ở đồn Nam Thành. Người đó có bệnh này. Dương Hưng Xuân giải thích, chứng thần kinh phân liệt. Mà đây không phải là lần đầu tiên phát bệnh đâu. Anh ta thường coi những cô gái không quen không biết là con gái của mình. La Phi dừng bước. Chuyện đó thì chúng tôi không lo được rồi. Phải đưa đến bệnh viện thôi. Dương Hưng Xuân đáp. Tôi đã liên hệ với phía bệnh viện rồi. Một lát nữa họ và người nhà sẽ đến. La Phi gật đầu. Vậy thì chờ thêm lát nữa. Nói xong, anh nhìn Dương Hưng Xuân ái ngại. Hôm nay anh đã phải vất vả rồi. Dương Hưng Xuân xua tay. Anh nói vậy là khách sáo rồi đấy." La Phi mỉm cười. "May mà chúng ta đều còn độc thân, không vướng bận gia đình." Lúc đó, Trần Gia Hâm và Lương Âm cũng từ phòng thẩm vấn đi ra. Trạng thái tinh thần của Lương Âm rất không tốt, Trần Gia Hâm đi bên cạnh đỡ cô, nói với vẻ phẫn nộ. "Nhìn xem, anh ta đã làm cho Lương Âm ra thế này đây này." La Phi nói với Lương Âm. "Cô đừng nói nữa." anh ta mắc bệnh tâm thần đấy. Lương Âm ồ một tiếng, vẻ rất ngạc nhiên. Trần Gia Hâm cũng chớp mắt. Thể ra đúng là điên thật, chứ không phải là giả vờ. Dương Hưng Xuân cũng nói, là chứng thần kinh phân liệt. Có lẽ là vì quá nhớ thương con gái nên mới mắc bệnh như thế. Trần Gia Hâm gật đầu, thái độ đối với Hồ Đại Dũng lập tức thay đổi. Cậu nhìn Lương Âm, nói bằng giọng thông cảm, nói thật lòng, lương âm và cô gái mất tích đó rất giống nhau. Chỉ có điều một người tóc ngắn, một người tóc dài, té thành sam thôi. La Phi cũng gật đầu đồng ý, nhìn từ ảnh thì thấy, từ dung mạo đến thân hình, đúng là lương âm khá giống hồ phan phán, điểm khác biệt rõ nhất giữa hai người dường như chỉ là kiểu tóc. Anh vừa cô gái ấy đâu, đưa tôi xem. Lương âm cũng đã lấy lại được tinh thần. Cô bắt đầu thấy tò mò về cô gái bị mất tích kia. La Phi đưa tấm mảnh cho Lương Âm, cô nhìn một hồi rồi nói với vẻ rất áy náy. "Vậy là chúng ta đã hiểu lầm ông ấy rồi. Tôi lại còn dùng sức đạp mạnh ông ấy nữa." La Phi an ủi Lương Âm. "Ai mà nghĩ được lại có tình huống đó. Hơn nữa, người điên có võ cũng rất đáng sợ đấy." Lương Âm im lặng một lúc, đột nhiên nảy ra một ý. Hay là tôi cứ giả vờ làm con gái của ông ấy, nói chuyện với ông ấy thử xem, biết đâu có thể làm cho ông ấy vui lên một chút." Dương Hưng Xuân vội xua tay, "Không được, làm thế chẳng phải sẽ càng kích động đến bệnh tình của anh ta hay sao?" La Phi đồng ý với phán đoán của Dương Hưng Xuân. "Ừ, cứ chờ bác sĩ đến xử lý xem sao đã." Thế là mọi người cùng chờ đợi. Chừng nửa tiếng sau, có một người phụ nữ đến, người này tên là Hoàng Bình, là vợ của Hồ Đại Dũng. Hoàng Bình cũng nhìn thấy La Phi và những người khác, vội xin lỗi rối rít, xin lỗi xin lỗi, đã làm phiền đến mọi người. Thân hình trị ta gầy gò, mặt mày ủ rũ, La Phi a nói Hoàng Bình mấy câu rồi đưa mọi người vào phòng thẩm vấn. Sự xuất hiện của các nhân viên y tế khiến cho tinh thần của Hổ Đại Dũng trở nên hung bạo, anh ta gào lên. Các người đến đây làm gì? Đi ra. Cút hết ra. Vị bác sĩ đi đầu không lấy thế làm lạ, anh ta bước tới hỏi như không có chuyện gì. Hồ Đại Dũng, hôm nay không uống thuốc phải không? Hồ Đại Dũng nhìn vị bác sĩ bằng ánh mắt giận dữ. Tôi chẳng có bệnh gì cả. Uống thuốc làm gì chứ? Vị bác sĩ đó cũng không tốn thêm lời, mà vẫy tay ra hiệu cho người bạn đi cùng. Người đó mở túi thuốc mang theo, lấy ra một ống tiêm. Hồ Đại Dũng nhìn thấy thế, lại càng linh cơn, vặn người kêu to. Các người muốn làm hại tôi à? Rồi anh ta ra sức vùng vẫy. Lão đạo đứng dậy, kéo theo cả những dụng cụ khống chế. Vị bác sĩ đi đảo vội nói: "Giúp trong một tay vớ, mau giữ anh ta lại." Ba cảnh sát trong phòng vội chạy đến hợp sức giữ lấy Hồ Đại Dũng. Nhân viên y tế cầm kim tiêm, chớp lấy thời cơ, châm một mũi vào tay Hồ Đại Dũng một cách rất thuần thục. Hồ Đại Dũng tiếp tục vùng vẫy một hồi nữa, cuối cùng do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, anh ta dần dần rồ xuống ghế. Vị bác sĩ đi đầu chỉ huy mọi người cởi dụng cụ khống chế ở chân của Hồ Đại Dũng, mặc cho anh ta chiếc áo chói mang đến từ bệnh viện. Tiếp đó, mấy người đàn ông hập sức khiêng Hồ Đại Dũng đang trong cơn mê man lên chiếc xe cấp cứu chờ ngoài cửa. Hoàng Bình cứ đi theo sau mọi người, vẻ mặt chị ta luôn hiện lên trạng thái tinh thần phức tạp, khó tả. Lương Âm nhìn người phụ nữ ấy, động lòng chắc hẳn, bèn bước tới, lặng lẽ đỡ lấy một cánh tay của chị ta. Hoàng Bình quay lại, mỉm cười với Lương Âm như muốn cảm ơn, mặc dù nụ cười ấy chứa đựng đầy vẻ chua xót. Khi chiếc xe cứu thương xa dần, mắt của Lương Âm vẫn cứ dõi theo. Lát sau, cô thở dài. "Haiz, gia đình này thật là đáng thương." Dư Hưng Xuân đứng bên nói thêm. "Vừa rồi khi cô đi bên cạnh người phụ nữ ấy, trông thật giống mẹ với con gái." Việc Lương Âm rất giống với Hồ Phán Phán đã trở thành nhận thức chung của nhiều người. Dương Hưng Xuân thấy được vẻ trầm mặc của Lương Âm, cố tình đùa cô. Pháp lý lương của chúng ta xinh đẹp hơn cô gái đó. Chừng một điểm. Cô gái đó có mắt hai mí. Chủ đề này quả nhiên khiến Lương Âm chú ý, cô trẻ môi nói với vẻ không phục. Mắt hai mí của cô ấy là do cắt mí mà có. Dương Hưng Xuân ồ một tiếng. Uh, sao cô lại biết? Lương âm giải thích với vẻ chắc chắn. Mắt hai mí là gen trội. Hồ Đại Dũng và vợ ông ta đều là mắt một mí. Điều đó chứng tỏ hai người đó đều không mang gen hai mí. Một cặp vợ chồng không có gen hai mí, làm sao đẻ được con gái có mắt hai mí? Vì vậy, mắt hai mí của Hồ Phan Phán khẳng định là do làm phẫu thuật. Dương Ngực Xuân khèn. Cô đúng là rất chuyên nghiệp. La Phi cũng đưa ra nhận xét không những chuyên nghiệp, hơn nữa khả năng quan sát cũng rất tinh tế đấy." Lương Ngâm nhân đó nhìn về phía La Phi, bật ra một câu. "Anh Phi, chuyện này anh không quản à?" "Cô nói chuyện gì?" Đối phương chuyển chủ đề rất nhanh, La Phi có phần không hiểu ý. "Vụ án Hồ Văn Phán Phán mất tích ấy, gia đình đó thật là đáng thương." Lương Ngâm ngừng một chút rồi nói thẳng. "Tôi thấy Lục Phong Bình rất đáng nghi." Có khả năng anh ta chính là kẻ đã gây ra chuyện đó. Đối với loại người như anh ta, thì chuyện bắt cóc phụ nữ đem bán là hoàn toàn có thể. Chuyện này Đồn Nam Thành đã điều tra rồi, nhưng không có chứng cứ xác đáng chứng minh Lục Phong Bình liên quan đến vụ án. Người ở đồn cảnh sát mà có thể đối phó được với Lục Phong Bình sao? Chuyện này cần anh phải ra tay đấy." Dương Hưng Xuân đứng bên cạnh, cười khà khà mấy tiếng, lương âm chợt nhíu ra. anh cũng là người của đồn cảnh sát, vội quay sang nói: "Anh à, anh đừng để ý nhé, tôi không có ý coi thường anh đâu." Dương Hưng Xuân nhìn La Phi, hờ theo lương ngầm. Nếu đội trưởng La chịu ra tay thì chuyện này có triển vọng rồi. La Phi có phần do dự. Bên đó đã lập án rồi. Tôi mà nhúng tay vào thì không được thích hợp cho lắm. Có điều lần sau khi gặp Lục Phong Bình thì có thể thăm dò ý tứ của anh ta từ góc độ khác. Bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ta tới, hỏi cho rõ ràng. Lương Ngầm nói được làm được, cô lập tức lấy điện thoại ra bấm số máy của Lục Phong Bình, nhưng đầu dây bên kia réo cả chục hồi chuông mà vẫn không có người nghe máy. Lương Ngầm lẩm bẩm vẻ không vừa lòng. Suối Hợi chắc còn sớm như vậy mà đã đi ngủ à? Trần Gia Hâm nhắc. Ừm, chưa hẳn là đã ngủ, chỉ e là đang làm chuyện gì đó xấu xa. Lương Ngầm nhớ ra Trước lúc rời đi, Lục Phong Bình còn cố ý khiêu khích Trần Gia Hâm, nói rằng: "Tối hôm nay tôi lại chơi gái đấy, cậu có định đến bắt tôi không?" Với bản tính của gã, thì chắc lại đang làm cái chuyện đổi bại ấy. Cô đỏ mặt, tắt điện thoại và rửa. Đổ lu mạch. La Phi xua tay về phía Lương Âm. "Cô không cần phải sốt ruột thế đâu, để tôi xem hồ sơ và chuẩn bị chút đã." Lương Âm cố gắng kiềm chế trẻ môi nói. thế thì được. Ngày mai tôi lại gọi cho anh ta. Giải quyết xong sự việc bất ngờ thì cũng đã gần khuya, La Phi bảo Trần Già Hâm đưa Lương Ngâm về, còn mình thì đi nhờ xe của Dương Hưng Xuân trên đường, hai người tiếp tục nói chuyện. Dương Hưng Xuân giả như vô tình nói: Anh cảm thấy cô Lương Ngâm đó như thế nào? Cái gì mà thế nào? Chúng ta đã gần này tuổi rồi, còn nói đến chuyện đó làm gì? <cười> Tôi hỏi anh là anh cảm thấy tính cách của cô gái này như thế nào? À, rất tốt, rất cởi mở. Tôi rất thích cô gái đó. Tôi biết là anh nhìn không chuẩn mà. Cô gái đó rất trầm tràng. Sao? Sao anh lại biết được? Tôi nhìn vào mắt cô ấy. Tôi chưa thấy nó hoàn toàn cởi mở bao giờ. Cho dù cô ấy có cười ha ha thì cũng vẫn thấy có chút gì đó căng thẳng. Dương Hưng Xuân đưa tay lên, làm động tác miêu tả ở vị trí lông mày của mình. Điều đó cho thấy trong lòng cô ấy có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Muốn giải quyết cũng không dễ dàng. Là phi lạc động. Thật sao? Đúng là tôi không nhìn ra. Dương Hưng Xuân nhận xét về đối phương. Anh ấy à? Tư duy logic quá mạnh, còn về mặt cảm tính lại có phần yếu. Vì vậy anh nhìn sự việc thì được Nhưng nhìn người Thì vẫn chưa đủ trình độ đâu La Phi mỉm cười không phản bác So với logic của sự việc Đúng là anh cảm thấy tình cảm con người Khó mà có thể nắm mắt được Ví dụ như bây giờ Nghe sau những lời của Dương Hưng Xuân Anh vẫn cảm thấy rất khó nhận ra được Tình cảm tinh tế của con gái Điều mà anh thấy tò mò hơn cả Là chuyện lớn trong lòng của Lương Âm Rốt cuộc là gì ngày mùng 10 tháng 9, lúc 9 giờ 17 phút sáng, tại phòng họp của đội cảnh sát hình sự. Tiếp khách à? Ai ta thì có thể có khách nào? Hay là lại một bọn bạn đầu trộm đuôi cướp. Người nói ra những câu trách móc đó là lừa ngầm. Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với Lục Phong Bình xong. Lục Phong Bình nói có khách đến nhà nên không hẹn trước được. Trần Gia Hâm đứng bên cũng tỏ ra tán thành. Anh ta cố tình làm ra vẻ đấy. Gã này luôn như thế mà. 2 ngày trước, khi cậu và Lafi đến nhà Lục Phong Bình, cũng bị đối phương đóng cửa từ chối bằng lý do đó. Nhìn vẻ mặt bực bội của Lương Âm, Lafi cũng trốc được chút tâm tư của thiếu nữ. Lục Phong Bình tại sao lại làm bộ? Không lẽ là có khách thật? Và người khách đó đối với Lục Phong Bình mà nói còn quan trọng hơn cả Lương Âm sao? Nhưng với phán đoán của Lafi, thì người khách đó hoàn toàn không có thật. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ từ chối người khác của Lục Phong Bình mà thôi. Cơn giận dữ của Lương Ngầm vẫn chưa hết. Cô đề nghị với La Phi. Anh ta vẫn cứ tưởng là chúng ta đến cầu cạnh anh ta thật. Tôi thấy chúng ta không cần để ý đến cái tật xấu đó của anh ta nữa, mà cứ trực tiếp gửi một giấy mời xem anh ta có đến không. Nếu anh ta không đến thì ra lệnh triệu tập. La Phi lắc đầu nói. Chúng ta chưa có chứng cứ. Cho dù có triệu tập, cuối cùng vẫn bị thẳng người. Hơn nữa, Trố Lưu Ninh Ninh vẫn cần đến sự giúp đỡ của anh ta. Không cần thiết phải làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng làm gì. Vẫn cứ theo kế hoạch đã định đi. Dương Ngầm biết La Phi nói là có lý do, đây chỉ còn biết trẻ môi vẻ không quan tâm. Cảm giác bất lực này dường như chưa hề được thay đổi trong những lần va chạm với Lục Phong Bích suốt những năm qua. La Phi vẫy tay về phía Trần Gia Hâm. Chúng ta hãy thảo luận về việc tác vụ nữ không đầu đi. Lương Ngâm ngây người, "Gì vậy? Lại mọc ra xác phụ nữ không đầu à?" Trần Gia Hâm mỉm cười nói, "Cô đừng căng thẳng. Không phải là vụ án ở chỗ chúng ta, là của trên tỉnh." Lương Ngâm lại càng không hiểu. "Chúng ta thảo luận vụ án của tỉnh để làm gì?" Trần Gia Hâm giải thích, "Hôm trước chẳng phải cô đã phân tích về mấy tình huống xác chết không đầu sao? Sau đó Đội trưởng giao cho tôi tra xem trước đây có vụ án tương tự không. Tôi đã tra ra là trên tỉnh có một vụ như vậy. Lương Ngầm lập tức thấy hứng thú. "Thấy à? Tình hình cụ thể như thế nào?" Trần Gia Hâm mở cặp tài liệu mang theo, lấy một tấm ảnh ra đưa cho Lương Ngầm. Đó không phải là tấm ảnh nguyên bản mà là một tấm được photo lại trên tờ giấy A4. Trong ảnh là hình một xác phụ nữ trong tư thế nằm ngửa giữa một bãi cỏ hoang, không quần áo. cái xác đó không đầu, cũng không có hai tay, máu từ các vết thương chảy ra khắp mặt đất. Lương Âm nhíu chặt mày, cảnh tượng rất giống với tình hình nghiện trưởng vụ án mạng Cảo Vĩnh Tự. Trần Gia Hâm nói với Lương Âm, "Đây là một vụ án xảy ra trên tỉnh cách đây 6 năm, đến nay vẫn chưa phá được." La Phi cũng nhìn Lương Âm, "Nói thử xem, cô thấy thế nào?" Lương Âm hả một tiếng rồi nói, Chỉ có một tấm ảnh này. Muốn tôi nói gì bây giờ? La Phi gật đỏ. Đúng. Chỉ có một tấm ảnh này. La Phi, anh đang ra đề cho tôi đấy à? Lương âm dỏ môi, vẻ rất ấm mức. Nhưng trong lòng thì đã thầm vào cuộc. Cô cầm bức ảnh lên tay, nhìn kỹ một hồi. Sau đó bắt đầu phân tích. Nạn nhân là nữ giới, cao chừng 1m6, nặng khoảng 50kg. Từ trạng thái của làn da và ngực Thì thấy nạn nhân khoảng trường từ 34 đến 40 tuổi Trên tử thi không thấy có dấu vết phân hủy rõ rệt Vì vậy thời gian phát hiện ra sát nạn nhân Cách thời gian tử vong không quá 24 tiếng đồng hồ Đầu và hai tay của nạn nhân không còn nữa Là do hành động hủy hoại sát chết của hùng thủ Chứ không phải là do nguyên nhân tử vong Nạn nhân có lẽ đã bị chết vì ngạc Nói một cách chính xác hơn Chị Đà cũng giống như Cao Vĩnh Tưởng Đầu tiên là bị siết cổ chết, sau đó lại bị hung thủ dùng vật sắc lấy đi đầu và hai tay. Là phi truy vấn. Cậu nói cụ thể xem. Tại sao lại biết là bị siết cổ đến chết? Cũng giống như cao vĩnh tưởng, trên người nạn nhân không có vết thương dò chứng cứ. Hơn nữa ở gần chân của anh ta. Ở đây. Lương Âm đưa ngón tay chỉ vào ảnh. Mọi người nhìn xem. Vạt cỏ chỗ này Ở trạng thái đổ giảm. Hơn nữa, có dấu vết cọn sát nhiều lần. Tôi tin những đặc trưng này chính là dấu vết khi nạn nhân bị siết cổ, hai chân vùng vẫy đạp vào cỏ để lại. Trần ra hâm, chỉa ngón tay cái khen. Phân tích của cô hoàn toàn trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi. Lương âm ngẳng đầu lên, để lộ nụ cười kiêu hạnh. La Phi tiếp tục hỏi lương âm. Nếu muốn phá án, cô sẽ có đề nghị gì? lương âm đáp. Từ tấm ảnh này thì thấy môi trường hiện trường vụ án phức tạp, khả năng tìm thấy manh mối trực tiếp e là không nhiều. Vì vậy phải bắt đầu từ thông tin bên ngoài, phải điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân, nhất là xem xem chị ta đã từng qua lại với những ai vào trước ngày xảy ra vụ án. Tư duy đúng đấy, nhưng đáng tiếc là phía cảnh sát không biết thân phận của nạn nhân. bên không có cách nào điều tra quan hệ xã hội của chị ta được. Lương ngầm tỏ ra rất bất ngờ. Gì cơ? Đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra thân phận của nạn nhân sao? Đúng vậy. Việc xác định thân phận của nạn nhân đối với những vụ án xác chết không đầu ở nơi hoang vu như thế này đúng là một công việc quan trọng nhất và cũng khó nhất. Xác chết này bị mất đầu và hai tay, bên cạnh cũng không có vật gì để lại. Đúng là rất khó để điều tra. Ngoài ra cô có để ý không? Nạn nhân không còn quần áo. Nhưng trên tử thi lại không hề có dấu vết xâm hại tình dục. La Phi vừa nói, vừa trao đổi bằng ánh mắt với lương âm. Lương âm dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô đưa tay vỗ lên trán. Như vậy có thể thấy... Hùng thủ cố tình che giấu thân phận của nạn nhân. Vừa rồi tư duy của tôi hình như có vẻ hơi lộn xộn thì phải. Cô cảm thấy vụ án này rất giống với vụ án của Cao Vĩnh Tường nên tiềm thức đã gắn hai vụ án đó lại. Trong vụ án của Cao Vĩnh Tường phong thủ hoàn toàn không có mục đích tra giấu thân phận của nạn nhân. Nên trong vụ án này cô cũng coi nhẹ khả năng đó. Mặc nhận rằng thân phận của nạn nhân rất dễ dàng xác định. Đúng không? Đúng vậy. Tôi đã để cho nhận thức lúc trước chiếm vị trí chủ đạo quá rồi. Trần Gia Hâm nói như an ủi lương ngập. Điều đó không thể trách cô được. Hai vụ án này quả thật là rất giống nhau. Cô vẫn còn chưa biết nhỉ? Hôn thổ cũng dùng cưa để lấy đi đầu và hai tay của người phụ nữ này, cách thức giống hệt với vụ án hiện nay. Tình thần của Lương Âm phấn chấn trở lại. Thế à? Vậy hai vụ án này có thể tiến hành điều tra đồng thời không? Các anh đem hồ sơ ra nghiên cứu mới nói rõ được. La Phi và Trần Gia Hâm đột nhiên im lặng. Không đáp lại lời của Lương Âm, vẻ mặt của họ có phần khó xử. Lương Âm không hiểu nguyên cớ, bèn rùng cùi chỏ, huých Trần Gia Hâm hỏi: "Sao vậy?" Trần Gia Hâm mỉm cười nhăn nhó: <cười> "Ở tỉnh không chịu cho mượn hồ sơ. Tấm ảnh này là tôi nhờ bạn lén sao cho đấy." Lương Âm không hiểu hỏi: "Tại sao lại không cho?" "Đội trưởng Đội hình sự trên tỉnh là Hàn Dĩnh nói rồi, nếu muốn gấp" thì phải do đội hình sự của tỉnh gộp vụ án của Long Châu nên không chịu cho mượn hồ sơ. Lạp Phi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, anh hỏi Lương Ngầm. Cuối cùng thì cô và Lục Phong Bình có hẹn thời gian chính xác không? Lương Ngầm đốn vào. Anh ta nói phải đến chiều mới đến được. Vậy buổi chiều chúng ta cũng gặp nhau. Lạp Phi đứng dậy, làm động tác giải tán. 11 giờ 52 phút sáng, tại phòng làm việc của La Phi. Buổi sáng, Trần Gia Hâm đưa hồ sơ vụ án Hồ Phán Phán mất tích đến. La Phi đã tranh thủ thời gian xem hết một lượt. Lúc này, anh vừa đi lấy cơm ở nhà ăn dưới tầng về. Anh muốn tranh thủ thời gian nghỉ trưa vừa ăn vừa đọc lại cho kỹ. Hồ Phán Phán, nữ, năm nay 21 tuổi, hộ khẩu tại thành phố Long Châu, chưa kết hôn, sống cùng bố mẹ. Ngày 16 tháng 2 năm nay, Ổ Phán Phán ra khỏi nhà và không thấy về. Buổi tối cùng ngày, bố của cô là Hồ Đại Dũng đã đến đồn cảnh sát Nam Thành báo án. Ngày hôm sau, đồn Nam Thành đã lập án và triển khai điều tra. 2 năm trước, Hồ Phán Phán tốt nghiệp trường cao đẳng dạy nghề, sau đó không tìm được công việc ổn định, đành làm công việc vặt ở Long Châu. Trước khi xảy ra vụ án, Hồ Phán Phán vừa thôi việc và đã ở nhà gần nửa tháng. Sau bữa trưa ngày 16 tháng 2, Hồ Phán Phán ra khỏi nhà một mình đi dạo. Sau đó không thấy trở về. Buổi tối hôm đó, Hồ Đại Dũng bắt đầu gọi vào máy di động của Hồ Phán Phán nhưng không sao liên lạc được. Hồ Đại Dũng đã đi tìm nhưng không thấy. Thế là ông ta đã đến đồn Nam Thành báo án vào lúc 22 giờ 17 phút. Vì thời điểm đó cách thời điểm mất liên lạc chưa đầy 24 tiếng, do đó, phía cảnh sát theo quy định chưa lập tức lập án. Ngày 27 tháng 2 vẫn không thấy tin tức gì của Hồ Phán Phán, di động cũng luôn ở trong trạng thái tắt máy. trưa ngày hôm đó, đô Nam thành chính thức lập án triển khai điều tra về việc mất tích của Hồ Phán Phán. Căn cứ vào thời gian Hồ Phán Phán rời khỏi nhà, phía cảnh sát đã trích xuất hình ảnh camera từ một số đoạn đường có liên quan. Hình ảnh từ camera cho thấy, sau khi rời khỏi nhà, Hồ Phán Phán vào một quán cà phê cách đó không xa và ngồi ở đó gần 2 tiếng. 15 giờ 37 phút chiều, Hồ Phán Phán rời khỏi quán cà phê cùng với người đàn ông. Hai người đi bộ qua hai con phố đến một công viên thành phố gần đó. Sau khi vào công viên thì hai người quét khoảng màn hình camera, manh mối điều tra của cảnh sát cũng gián đoạn từ đó. Sau đó, cảnh sát đã kiểm tra camera trong quán cà phê, tìm hiểu quan hệ giữa Hồ Phan Phán và người đàn ông kia. Hình ảnh từ camera cho thấy, người đàn ông kia đến quán cà phê trước Hồ Phan Phán. Anh ta gọi cà phê, ngồi uống một mình ở vị trí sát cửa sổ. Chừng nửa tiếng sau, Hồ Phan Phán cũng đến quán. Cô ngồi ở bàn bên cạnh người đàn ông và gọi một cốc trà đen cho mình. Lúc đó, Hồ Phán Phán hoàn toàn không nói gì với người đàn ông, có vẻ hai người không quen biết nhau. Sau khi Hồ Phán Phán ngồi xuống, thì nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đàn ông. Người đàn ông quay đầu lại, lúc đầu là quan sát cô một hồi, sau đó ghé người đàn ông lại bắt chuyện. Vì camera không có tiếng, nên phía cảnh sát không thể nào biết được nội dung mà người đàn ông kia đã nói, nhưng Hồ Phán Phán Thì dường như rất nhanh chóng bị thu hút bởi người đàn ông. Hai người nói chuyện của cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng điều tra ra thân phận của người đàn ông đó, chính là Lục Phong Bình. Cảnh sát đã triệu tập Lục Phong Bình, anh ta đã thừa nhận việc mình và hồ phán phán có vui vẻ với nhau một lần, nhưng một mực phủ nhận việc mình có liên quan đến sự mất tích của hồ phán phán. Lục Phong Bình nói, anh ta và hồ phán phán cùng ngồi với nhau một lúc ở công viên, sau đó đường ai nấy đi, anh ta không biết sau đó Cô gái ấy đi đâu? Mặc dù nghi vấn đối với Lục Phong Bình rất lớn, nhưng điều tra sau đó của cảnh sát không tìm thấy chứng cứ xác thực nên đành để lại đó. Sau khi biết tình hình, Hồ Đại Dũng nhận định ngay Lục Phong Bình chính là hung thủ bắt cóc con gái mình. Ông ta nhiều lần làm đơn đề nghị Đồng Nam Thành phải bắt đánh ta ra xét xử. Cảnh sát Nam Thành bị buộc bởi trách nhiệm nên chỉ còn cách đối phó cho xong. Ngày 20 tháng 3, tức 1 tháng sau đó, vụ án này xảy ra một bước ngoặt. Buổi tối hôm đó, mẹ của Hồ Phán Phán là Hoàng Bình nhận được một tin nhắn. Mẹ, con đang làm một tính khác. Mọi chuyện đều rất tốt. Mẹ không cần phải lo cho con. Sau này khi đến lúc con sẽ về thăm mẹ. Con gái, Hồ Phán Phán. Có lẽ xuất phát từ mong muốn tốt đẹp của người mẹ, Hoàng Bình tin là mẫu tin nhắn đó do con gái của mình gửi. Song đáng tiếc là khi bà định gọi cho con gái thì di động lại tắt. Còn Hồ Đại Dũng thì lại tin rằng con mình đã xảy ra chuyện, mẫu tin nhắn đó là do thủ phạm bắt cóc con gái ông gửi đi. Hai người vì thế mà đã cãi nhau ở đồn Nam Thành. Hồ Đại Dũng nổi cơn lôi đình, đã động thủ với vợ trước mặt rất nhiều người, thậm chí còn xảy ra xung đột va chạm với cảnh sát đến khuyên giải. Sau khi cảnh sát khống chế được Hồ Đại Dũng thì phát hiện ra trạng thái tinh thần của ông ta không bình thường. Sau đó, qua chuẩn đoán, bệnh viện tâm thần kết luận Hồ Đại Dũng đã mắc chứng tâm thần phân liệt. Việc Hồ Đại Dũng mắc bệnh đúng là một sự giải thoát đối với phía cảnh sát, vì lúc này Hoàng Bình Tin là con gái đang làm ăn nơi xa, còn Hồ Đại Dũng với thái độ phủ định thì đã mất khả năng hành vi dân sự. Như vậy áp lực giải quyết vụ án đối với phía cảnh sát đã giảm đi rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà vụ án gác lại cho đến tận bây giờ. Đọc hồ sơ vụ án hai lần xong, là vì cũng đã có được sự hiểu biết khá hoàn chỉnh đối với quá trình vụ án. Rốt cuộc, Lục Phong Bình đóng vai trò gì trong vụ án này? Đây đúng là một câu hỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Là phỉ biết, cảnh sát khu vực Đồn Nam Thành không phải là đối thủ của Lục Phong Bình. Chuyện này đúng là phải hỏi một chút. Buổi chiều, Lục Phong Bình đến đội cảnh sát hình sự. Mọi người lại tập trung trong phòng họp một lần nữa. Lục Phong Bình vừa vào phòng, lập tức tìm đến vị trí gần cửa nhất và ngồi xuống. Anh ta ngáp một cái rõ to, tinh thần xem ra rất ủ rũ. La Phi và Trần Gia Hâm ngồi sát nhau và đối diện với Lục Phong Bình. Lương Ngầm cũng bước tới và ngồi xuống bên cạnh La Phi. Lục Phong Bình vươn vai một cái, đưa tay đập đập vào chiếc ghế bên cạnh, nói với Lương Ngầm: "Này, em phụ tá của anh, ngồi ở đây đi." Lương Ngầm vênh mặt, không thèm để ý đến đối phương. Từ trước tới nay, cô luôn không ưa gì gã, nhưng trước đây dù thế nào Thì cũng chỉ là mâu thuẫn cá nhân, có thể vui thì cười, giận thì chửi mắng. Nhưng bây giờ, Lương Âm nhận định rằng, Lục Phong Bình có liên quan đến vụ án mất tích của Hồ Phán Phán. Cô lại là một cảnh sát, nên nó có sự phân biệt lập trường bạch tà với đối phương. Trước sự phân biệt đó, Lương Âm cảm thấy cần thiết phải giữ sự tôn nghiêm nghề nghiệp đúng mức. Lục Phong Bình há miệng, vẻ không hiểu là chuyện gì. Thế thế này sao lại như thế được? Trước lúc đó, La Phi cứ cân nhắc mãi về chuyện nhắc đến vụ án hổ phán phán bằng cách nào. Vì trong vụ án cao vĩnh tường, anh vẫn cần đến sự hợp tác tiếp tục của Lục Phong Bình. Chiều nay, Lục Phong Bình đến cũng là vì chuyện đó. Nếu quỳ kết một cách cứng nhắc rằng Lục Phong Bình là đối tượng nghi vấn của vụ án mất tích thì chắc chắn sẽ khiến đối phương chống đối. Với tính cách của Lục Phong Bình thì rất có thể sẽ ngạo mạn bỏ đi. Như vậy tình hình sẽ rất cẳng. Bây giờ, Bây giờ, Nhân thái độ của Lương Âm vừa hay có thể đi vào vấn đề. Thế là La Phi chủ động giải thích với Lục Phong Bình. Cô ấy đang giận anh đấy. Lục Phong Bình nói với vẻ như bị oan. Giận sao? Không thể nhỏ nhen như thế chứ. Sáng nay tôi phải tiếp khách thật mà. La Phi đáp. Không phải là chuyện sáng nay. Là chuyện hôm qua. Lục Phong Bình lúc lắc đầu cố gắng nghĩ. Hôm qua à? Hôm qua có chuyện gì nhỉ? Tối hôm qua lương âm bị người ta cầm dao xông vào phòng chế. Suýt nữa thì đã xảy ra nguy hiểm. Lục Phong Bình bỗng giật mình, nhổm cả người khỏi ghế, cuống quýt hỏi: "Sao? Chuyện là như thế nào?" Người khống chế của ấy tên là Hồ Đại Dũng, có lẽ anh biết chứ." La Vi vừa nói vừa chăm chú nhìn Lục Phong Bình, để ý đến phản ứng của ánh ta. Mặt Lục Phong Bình lộ vẻ coi thường. Anh ta tựa người trở lại lưng ghế, rít qua kẽ răng mấy chữ. <cười> Chết tiệt. Đúng là đồ tâm thần. Lương Ngầm chau mày trách. Anh giữ người ta làm gì? Ông ấy vì chuyện con gái mất tích nên thần kinh mới trở nên không bình thường. Chuyện này cũng không thể trách ông ấy được. Nếu có trách thì là trách thủ phạm đã bắt cóc Hồ Văn phán, phán ấy. Lục Phong Bình đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Lương Ngầm, anh ta giật tay vẻ bất lực. Em nghĩ anh là tên hung thủ đó à?" Lương Ngầm không nói, ý thầm công nhận điều đó. "Hây, <cười> thôi được. Cứ cho rằng tôi là hung thủ đi. Vậy thì có chuyện gì? Ông ta cứ đổ hết lên tôi. Thứ sao lại khống chế người tôi thích để làm gì chứ?" Lương Ngầm tức giận, trừng mắt nhìn Lục Phong Bình. "Cái gì mà người anh thích? Anh đừng có mơ. Ông ấy tưởng tôi là con gái của mình, vì ông ấy quá nhớ con nên mới như thế." Lục Phong Bình nhíu mắt trầm trọc. <cười> Thế thì thú vị thật đấy. Một người cha nhớ con gái mà lại cầm dao khống chế con gái mình à? Vừa rồi chẳng phải là đã nói rồi à? Thần kinh của ông ấy có vấn đề. Lương Ngầm không vừa lòng với thái độ của đối phương nên cao giọng với vẻ rất dữ. Lục Phong Bình vội giơ cao hai tay vẻ đầu hàng, không dám tranh cãi với đối phương nữa. Hai người đừng có tranh cãi nữa. La Phi nói với Lục Phong Bình Ông vẽ điều định. Ở đây có lẽ có một số hiểu lầm. Chúng ta cần phải trao đổi cho rõ ràng. Lục Phong Bình cũng đã biết là chuyện gì. Anh ta cười khảy mấy tiếng rồi hỏi lại. Trao đổi hay là thẩm vấn? La Phi không thèm để ý đến vẻ khiêu khích của đối phương mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi vừa xem trong hồ sơ rồi. Trước khi hồ phán phán mất tích, anh chính là người cuối cùng có tiếp xúc với cô ấy. Lục Phong Bình không phủ nhận. Đúng thế. Tôi mời cô ấy uống một cốc trà đen thôi. La Phi hỏi: Trước đó anh và cô ấy không quen nhau, đúng không? Không quen. Họ mấy chỉ tình cờ gặp trong quán cà phê thôi. Vậy tại sao anh lại mời cô ấy uống trà? Lục Phong Bình khẽ mỉm cười, mắt nhìn sang cô gái bên cạnh. Vì cô ấy trông rất giống lương âm. La Phi khẽ gật đầu. Hồ Phán Phán trông giống Lương Âm đã trở thành ý kiến chung của nhiều người. Lục Phong Bình luôn có tình cảm đặc biệt với Lương Âm, vì vậy mà anh ta chủ động bắt chuyện với Hồ Phán Phán trong quán cà phê. Lời giải thích này cũng khá hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, Lương Âm bĩu môi vẻ ưu tư, xem ra cô không thích lý do này cho lắm. La Phi lại nói. Hình ảnh trong camera cho thấy, sau khi anh và Hồ Phán Phán rời khỏi quán cà phê, thì lại cùng tới công viên thành phố gần đó. Lục Phong Bình trả lời. Đúng thế. Hai người tới đó làm gì? Ăn họ chứ làm gì? Hai người đã ở trong công viên bao lâu? Hơn 1 tiếng đồng hồ. Hơn 1 tiếng đồng hồ à? Hai người đã làm những gì? Lục Phong Bình cười khẩy, một tiếng rồi hỏi lại. <cười> Anh hỏi chuyện đó để làm gì? La Phi nghiêm mặt đáp. Kể từ sau khi hồ phán phán vào công viên, thì cô ấy hoàn toàn mất tung tích. Trong camera không nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Những người đi dạo cũng không có ai nhìn thấy. Khóa môi lục phong bình, nhách nụ cười tả dầm. Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Vì chuyện mà chúng tôi muốn làm, không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy. Trai đơn gái chiếc hẹn hò mà. Lương ngầm không thể nghe tiếp được nữa. cô hừ một tiếng rồi thốt ra hai từ. <cười> Hạ Lục. Lục Phong Bình nhìn Lương Âm nhăn nhở, "Hừ, <cười> ghét rồi à? Em đừng giận. Cô gái đó tuy có phần giống em, nhưng thân hình thì khẳng định là kém em nhiều." <cười> anh Lương Âm trợn mắt giận dữ, cô gần như đập bàn đứng lên. La Phi lập tức quay sang đưa mắt cho cô để kìm cô lại. Sau đó anh tiếp tục nhìn Lục Phong Bình nói: Ý của anh là hai người cố ý tìm một chỗ khuất tránh camera trong công viên và các du khách khác sao? Đúng thế. Phía bắc của công viên chẳng phải có một vạt rừng sao? Chỗ đó khá sâu, rất ít người đi vào trong. Hai chúng tôi đã ở lại trong đó. Nhưng cũng không thể cứ ở lại mãi trong đó chứ. Xong việc là chia tay. Vừa rồi tôi nói rồi. Hơn một tiếng đồng hồ thôi. Sau đó hai người đi đâu? Tôi đi một mình. Cô gái đó nói muốn đi dạo quanh một mình thêm một chút nữa nên chúng tôi chia tay. Lục Phong Bình ngừng một chút rồi bổ sung. Tôi ra bằng cửa bắc của công viên. Có thể tra thấy trong camera. Lập Phỉ gật đầu. Đúng là anh rời khỏi đó một mình. Còn Hồ Văn Phán, Phán không hề thấy xuất hiện. Cứ như thể cô ấy đã bốc hơi mất vậy. Tình hình đó chỉ có hai khả năng. Một là hổ phan phán đã bị hại trong công viên và bị chôn giấu xác. Hai là hổ phan phán đã rời khỏi công viên ở một điểm mù của camera. Lục Phong Bình nhướng mắt, nói với vẻ lười biếng. "À, nếu là khả năng thứ nhất thì tôi sẽ là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhưng đáng tiếc là các anh vẫn chưa tìm thấy xác của hổ phan phán." Đúng là cảnh sát không những không tìm thấy xác của hổ phan phán, phán. mà còn không thấy dấu vết hiện trường hung án, nghi vấn. Đó cũng chính là lý do mà khiến cảnh sát Nam Thành dừng việc điều tra đối với Lục Phong Bình. Mặc dù Lục Phong Bình là người cuối cùng tiếp xúc với Hồ Phán Phán trước khi cô mất tích, nhưng nếu Hồ Phán Phán không bị hại trong công viên thì sự việc xảy ra khó có liên quan đến Lục Phong Bình. Tất nhiên cũng có khả năng Lục Phong Bình sau khi giết Hồ Phán Phán xong thì đã tạo ra hiện trường giả, một mình rời khỏi công viên. Sau đó quay trở lại từ một điểm mù camera khác, xóa dấu vết ở hiện trường và mang xác đi. Chỉ riêng việc mang cái xác đi đã là một công việc lớn, do đó, muốn không để lại chút dấu vết nào thì cũng không phải là chuyện dễ. Do đó trong tình huống không có chứng cứ thì hướng tư duy này chỉ có thể coi là một kiểu suy đoán mà thôi. La Phỉ tiếp tục hỏi. Trong quá trình anh và Hồ Phán Phán hẹn hò, cô ấy có nói đến việc tiếp sau đó sẽ đi đâu hoặc là sẽ liên hệ với ai đó khác không? Không. Anh biết chuyện hồ phán phán mất tích khi nào? 2 ngày sau đó, khi cảnh sát đến tìm thôi. Trong 2 ngày đó anh không tìm thấy cô ấy à? Không gọi điện một lần nào sao? Có gì mà phải tìm? Vốn chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng, tôi cũng không muốn tiếp tục phát triển. Lục Phong Bình lại đưa mắt sang nhìn Lương Ngầm, nhìn danh mãnh <cười> trái tim tôi đã có người chiếm chỗ từ lâu rồi. Lương Ngầm kiên quyết ngoảnh đầu đi, mặt đanh lại. Lục Phong Bình chìa hai tay, vẻ oan uổng. "Ê, vẫn giận anh à? Anh đã giải thích rõ ràng rồi. Hồ Phán Phán mất tích không hề có liên quan gì đến anh. Thế mà lão điên Hồ Đại Dũng lại vẫn cứ gây chuyện với anh." Lương Ngầm lạnh lùng nói. "Vụ án vẫn chưa giải quyết xong, anh chưa thể thoát nghi vấn được đâu." Lục Phong Bình nhìn Lương Âm rồi lại nhìn La Phi, nói với vẻ thành khẩn. "Vậy thì các anh nhanh chóng điều tra cho rõ sự thật đi, để trả lại sự trong sạch cho tôi đi chứ." La Phi nói rõ ràng từng chữ như một lời cảnh báo. "Chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra sự thật." Lục Phong Bình mỉm cười, rồi cũng trịnh trọng nói ra mấy chữ. "Thời ngẫng đầu chờ đợi." Việc điều tra đối với vụ án hổ phán phán mất tích dường như đi vào bế tắc. Mặc dù Lục Phong Bình có nghi vấn rất lớn, nhưng những câu trả lời của anh ta với cảnh sát rất kín kẽ. Trong một thời gian ngắn không thể tìm được khâu đột phá. Mặt khác, bản thân La Phi cũng không có thời gian để dành nhiều tâm sức cho vụ án này. Vị trọng tâm của anh vẫn là vụ án Cao Vĩnh Tượng. La Phi chủ động đổi chủ đề. "Thôi được rồi. Chúng ta nói tới Lưu Ninh Ninh vậy." Lục Phong Bình hỏi. "Anh đã điều tra ra Hắc Hoa là ai à?" Tạm thời vẫn chưa điều tra ra. Quý ước về Hắc oa có lẽ xảy ra vào hồi Lưu Ninh Ninh còn bé. Nhưng cô ấy là một đứa bé bị bỏ rơi. Bố mẹ nuôi của cô ấy cũng không hiểu lắm về những trải nghiệm thời thơ ấu của cô ấy. Lục Phong Bình ồ một tiếng rồi nói: "Ừm, vậy thì phải tìm đến bố mẹ đẻ của cô ấy mới được." Đúng thế. Ở câu này, chúng tôi vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của anh. Giúp như thế nào? 16 năm trước, mẹ của Lưu Ninh Ninh bỏ cô ấy lại trong một tiệm ăn nhanh ở thành phố này. Anh có thể tiến hành thôi miên Lưu Ninh Ninh một lần nữa, để giúp cô ấy nhớ lại tình hình hồi đó. Có lẽ có thể sẽ tìm được thêm một số manh mối có giá trị. Lục Phong Bình đưa ra phán đoán. 16 năm trước hả? Vậy thì hồi đó cô ấy 3-4 tuổi nhỉ? Vậy thì không có gì khó. La Phi gật đầu. sau đó gọi điện cho Dương Hưng Xuân, nói vắn tắt tình hình. Phía Dương Hưng Xuân cũng tích cực phối hợp, đồng thời còn chủ động hỏi: "Có cần tôi đưa Lưu Ninh Ninh đến không?" La Phi trả lời một cách thoải mái: "Thế thì hay quá. Anh đón đi nhé." Lúc đầu, chính Dương Hưng Xuân đã nhận Lưu Ninh Ninh, nếu để cho hai người họ gặp nhau trước một lúc cũng sẽ rất tốt cho việc khôi phục trí nhớ của Lưu Ninh Ninh. buổi chiều, nhóm của La Phi tới nhà hàng KFC ở đường Lâm Thúy trước. Đường Lâm Thúy từng là con đường trung tâm của thành phố Long Châu. Ở đây có nhà hàng KFC nổi tiếng nhất thành phố. Nhiều năm trước, khi nhà hàng này khai trương, dân chúng thành phố đã từng phải xếp hàng để được nếm món mới. Cảnh tượng nhộn nhịp đó khiến cho nhiều người đến nay vẫn còn nhớ như in. 16 năm trước, Lưu Ninh Ninh đã bị mẹ đẻ của mình vứt lại ở tầng 1 của nhà hàng này. Giờ này chưa phải là giờ cao điểm Khách trong nhà hàng không đông lắm La Phi đã nói ý định với giám đốc nhà hàng Và đã nhận được sự phối hợp tích cực Sau đó ông nhanh chóng chuyển toàn bộ khách hàng lên tầng trên Sau khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi Cũng là lúc Dương Hưng Xuân đưa Lưu Ninh Ninh đến hiện trường La Phi bước ra đón Hỏi Dương Hưng Xuân Thế nào Cô ấy có còn nhớ anh không Dương Hưng Xuân lắc đầu Lúc đó cô bé mới mấy tuổi Làm sao mà nhớ được? Lưu Ninh Ninh đứng bên nhìn Dương Hưng Xuân, sau đó cúi đầu xuống, trông như một đứa trẻ mắc lỗi. Lục Phong Bình khẽ khàng đi đến, nói thào thào. "Trẻ 4 tuổi đã hoàn toàn đủ khả năng để nhớ rồi. Những chuyện cũ đã từng xảy ra đều được lưu giữ trong bộ não của cô ấy. Chỉ là xem anh có bản lĩnh tìm được ra hay không thôi." Dương Hưng Xuân nheo mắt, nhìn Lục Phong Bình một lượt từ đầu đến chân, chờ đối phương đi đến trước mặt. anh chủ động chìa tay phải ra chào. "Anh chính là nhà Tô Miên đó à?" Giật Vinh Hạnh. Lục Phong Bình nhún nhún mắt nói. "Có gì mà Vinh Hạnh. Tôi ghét nhất là cứ phải gặp cảnh sát các anh." Dương Hưng Xuân đã được nghe nói về tính xấu của Lục Phong Bình nên không để ý đến câu nói đó, ngược lại còn cười lớn. <cười> "Càng là người ghét chúng tôi thì chúng tôi lại càng muốn làm bạn với người đó." Đúng là từ một góc độ nào đó, nghe của chúng tôi khiến cho người khác phải ghét." Lục Phong Bình gật đầu vừa lòng. Anh ta vừa đưa tay bắt tay Dương Hưng Xuân vừa khen, "Tự biết thế là thông minh đấy." La Phi lên tiếng giới thiệu, "Anh ấy là đồn trưởng Dương của đồn Cao Linh. Năm xưa khi Lưu Ninh Ninh bị mẹ bỏ rơi, chính anh ấy là người đã đón nhận cô ấy đầu tiên đấy." Lục Phong Bình hỏi Dương Hưng Xuân, "Hồi đó cô bé ấy ngồi ở vị trí nào?" Dương Hưng Xuân chỉ vào góc tây bắc của nhà hàng nói, "Đại khái là ở chỗ đó. Vị trí chính xác thì tôi không nhớ rõ lắm." "Chính xác là ở chỗ đó chứ?" Dương Hưng Xuân gật đầu xác nhận. "Đúng vậy." Lục Phong Bình nói. "Giờ tốt, hãy nhắm mắt lại." Dương Hưng Xuân hơi ngây người hỏi, "Sao cơ?" Lục Phong Bình nhắc lại như ra lệnh. "Hãy nhắm mắt lại." Dương Hưng Xuân nhắm mắt lại. Lục Phong Bình dùng giọng nói chậm chậm bắt đầu dẫn dắt đối phương. Điều chỉnh hơi thở của anh, từ từ trấn tĩnh. Trong đầu, đừng nghĩ đến chuyện gì. Một lát sau, cảm thấy hơi thở của Dương Hưng Xuân đã trở nên nhẹ nhàng và đều đều. Lục Phong Bình mới bắt đầu hỏi. Thì chuyện đó xảy ra vào mùa gì? Chắc anh nhớ chứ? Dương Hưng Xuân lập tức đáp vào một thu. Ban ngày hay buổi tối? Ừm, buổi tối. Nhưng trời chưa tối hẳn. Được, hãy miêu tả qua quá trình diễn ra sự việc. Bắt đầu từ lúc anh nhận được tin báo ấy. Dương Hưng Xuân im lặng, lục tìm trong trí nhớ một lúc rồi nói. Ừm. Hôm đó tôi trực đêm, vừa mới ăn cơm tối xong thì nhận được điện thoại gọi điện báo. nói rằng có một đứa trẻ ở nhà hàng KFC không tìm thấy mẹ, đang khóc rất dữ. Tôi vội đến hiện trường. Anh đi bằng gì? Đi bộ hay là lái xe? Lái xe. Hơn 10 năm trước, đường chắc là không tắc nhỉ? Đúng vậy. Anh có thể tưởng tượng trong đầu quá trình lái xe lúc đó. Bắt đầu từ lúc anh rời đồn, con đường đó hẳn anh rất quen thuộc, đúng không? Đúng. Dương Hưng Xuân đã công tác ở đồn Cao Linh hơn 20 năm, nên sớm đã nắm rõ mỗi một con đường trong địa bàn như lòng bàn tay. Lục Phong Bình tiếp tục dùng lời dẫn dắt tư duy của đối phương. Được. Vậy hãy tưởng tượng. Trong chiều muộn vẫn còn chưa tối hẳn, anh vừa lái xe về nhà hàng KFC ở Lâm Thủy. Con đường rất quen thuộc. Tôi muốn anh nhớ lại quá trình đó một cách hoàn chỉnh. Giống như anh đang lái xe thật Anh phải đi qua mỗi một con đường, rẽ qua mỗi một ngã đường. Khi anh tới nơi thì hãy nói với tôi một tiếng. Tư duy của Dương Hưng Xuân biến thành một chiếc xe cảnh sát lao đi trong buổi chiều tà. Anh đi qua hết khu phố này đến khu phố khác, những cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong đầu anh như những thước phim. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở bên ngoài nhà hàng KFC Lâm Thủy. Dương Hưng Xuân nói một câu như đang trong tiềm thức. Đến rồi. Xỉ Nãi tiếp tục nhớ lại tình hình lúc đó. "Bây giờ tôi yêu cầu anh hết thuận lại những tình hình đó. Anh đã làm gì? Nhìn thấy gì, nghe thấy gì?" Dương Hưng Xuân nhắm mắt nổi. "Đầu tiên tôi đỗ xe ở bên cạnh đường, sau đó xuống xe. Tôi đi về phía nhà hàng KFC qua lớp cửa kính. Tôi nhìn thấy có khá đông người tập trung trong nhà hàng để xem. Khi tôi đẩy cửa bước vào, Có người nhìn thấy tôi thì kêu lên, "Cảnh sát đến rồi." Lúc đó tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Đám đông tự động lùi ra, nhường đường cho tôi. Tôi nhìn thấy một bé gái ngồi ở đó. Trước mặt có một đống đồ ăn còn thừa. Đứa bé đang khóc. Có hai nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rỗ rảnh nó, nhưng không có kết quả. Đứa bé gái ngồi ở chỗ không xa trước mặt anh. Bây giờ anh đã có thể nhớ được chỗ ngồi cụ thể của nó chưa? Giang Hằng Xuân nhíu mày, cố gắng nghĩ một lúc, trong đầu anh hiện lên cảnh tượng lúc đó, anh có thể nhìn thấy vị trí tương đối của mỗi một người, nhưng vẫn không sao nhớ được chỗ ngồi cụ thể. Cuối cùng, anh đành bất lực lắc đầu. Lục Phong Bình không vội, anh ta lại nói: "Bây giờ chỉ nãy dồn toàn bộ sự chú ý vào đứa bé gái, hãy quên những người xung quanh đi, chỉ nhìn đứa bé đó thôi. Nếu anh làm được" cứ hãy nói với tôi. Từ gì của Dương Hưng Xuân theo lời nói của đối phương, thê ngảnh bé gái mỗi lúc một rõ nét. Anh nghe thấy tiếng khóc của nó, thậm chí nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má nó. Thế là anh nói, tôi làm được rồi. Bé gái ấy ở chỗ này. Lục Phong Bình lập tức tiếp lời, mở mắt ra nhìn xem. Đứa bé ở chỗ nào? Khác hẳn với những lời dẫn dụ chậm rãi lúc trước, Câu nói này rất ngắn gọn, rất khoát và đầy vẻ ra lệnh. Dương Hưng Xuân không kịp nghĩ gì nhiều, dường như mở mắt ra một cách bản năng. Một khoảnh khắc kỳ diệu xuất hiện, cảnh tượng kế ước của ảo tưởng và cảnh tượng chân thực trước mắt đồng thời kích thích vào thần kinh thị giác của Dương Hưng Xuân. Khi hai cảnh tượng đó chồng vào nhau, dù chỉ là không phải mấy giây cũng là đủ. Dương Hưng Xuân phấn khởi kêu to: "Tôi nhìn thấy rồi, chính là ở đây." Hãy sải bước về phía trước chỉ vào một chỗ trống nói, "Đưa bé ấy lúc đó ngồi ở đây." Lục Phong Bình đắc ý nhếch mép, anh ta vẫy tay về phía Lưu Ninh Ninh gọi, "Đến đây đi." Lần trước cô gái đã tiếp nhận việc thôi miên của Lục Phong Bình, hai bên đã xây dựng được sự tin cậy nhất định nên cô gái nghe lời đến bên Lục Phong Bình. Lục Phong Bình chỉ vào chiếc ghế mà Dương Hưng Xuân tìm thấy nói, "Ngồi xuống đây." Lưu Ninh Ninh ngồi xuống Đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt vừa căng thẳng vừa chờ đợi. La Phi vẫy tay, nói với Dương Hưng Suất, "Chúng ta ra ngoài đợi đi." Trong nhà hàng KFC chỉ còn lại Lục Phong Bình và Lưu Ninh Ninh. Lúc này, Lưu Ninh Ninh đã được đặt trong hoàn cảnh bị bỏ rơi nhiều năm trước, còn Lục Phong Bình sắp tiến hành thôi miên, giúp cô đánh thức ký ức bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm. Tuy nhiên, tiến triển sự việc không thuận lợi như tưởng tượng của mọi người. Nửa tiếng sau, đầu tiên là Lục Phong Bình đi ra, La Phỉ bước tới hỏi. Thế nào rồi? Lục Phong Bình lắc đầu nói. Tôi không tìm thấy đoạn ký ức của ấy bị bỏ lại. Lương Âm đứng bên trẻ môi trầm biếm. <cười> Chẳng phải anh nói là không khó là gì? Đúng là không khó, tôi đã thôi miên thành công. Chỉ có điều, không tìm ra đoạn ký ức đó thôi. Lương Âm cười lạnh lùng. Hê hê mà cũng gọi là thành công à?" Lục Phong Bình bình thản đáp. "Không tìm thấy ký ức không phải là tôi bất lực, mà là đoạn ký ức đó hoàn toàn không tồn tại." La Phi ồ một tiếng rồi hỏi, "Ờ, ý anh nói là sao?" Lục Phong Bình quay người, chỉ vào Lưu Ninh Ninh ngồi cách đó không xa. "Cô gái kia hoàn toàn không bị bỏ rơi ở chỗ này." Là do trinh sát của các anh đã tìm sai phương hướng. Là phỉ nhú mải không hiểu. Mắt anh nhìn về phía Dương Hưng Xuân. Thông tin lưu ninh ninh bị bỏ rơi. Chính là do anh ấy cung cấp. Dương Hưng Xuân lập tức chỉa tay nói. Điều đó là không thể. Lương âm đã tỏ rõ lập trường phản bác lục phong bình. Vừa rồi chẳng phải anh thôi miên anh Dương. Sau đó tìm được vị trí đó sao? Bây giờ thì lại nói là không đúng. Anh làm thế có khác gì tự vả vào mặt mình. Lục Phong Bình chỉ vào Dương Hưng Xuân nói: "Đúng là anh ấy có đoạn ký ức đó." Sau đó, lại chỉ vào Lưu Ninh Ninh. "Nhưng cô ấy thì không. Tôi chỉ có thể nói với các anh như vậy. Những chuyện khác không có liên quan gì đến tôi. Tôi đi." Rõ thế anh hoàn toàn không có khả năng đó, để mới bịa ra cái cớ đó. Lương Ẩm quay sang nói với La Phi: "Đồ trưởng La, anh cũng đừng có tin anh ta." Con người này mở miệng ra là thế, tôi rất hiểu anh ta mà." Lục Phong Bình tỏ thái độ không quan tâm nói. "Chuyện này không thì tùy mọi người." La Phi tập trung suy nghĩ, già lại toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối. Anh không dễ dàng tin lời của bất cứ ai, nhưng anh cũng không coi nhẹ bất cứ khả năng tiềm ẩn nào. Cuối cùng, anh tổng kết. Nếu việc thô biên của Lục Phong Bình đáng tin cậy, thì chỉ có thể nói rõ một việc Anh Dương đúng là đã từng nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây. Nhưng đứa trẻ đó không phải là Lưu Ninh Ninh. Trần Gia Hâm cũng tiếp lợi. Liệu có phải hồ sơ ở cô Nhi Viện có gì đó nhầm lẫn không? Vì họ đã tìm đến Dương Hưng Xuân thông qua hồ sơ ở cô Nhi Viện. Nên sau khi La Phi đưa ra suy nghĩ đó, cậu lập tức nghĩ đến điều này. La Phi cũng cảm thấy cần thiết phải xác nhận vấn đề này. Anh lập tức đưa ra quyết định. Chính cô Nhi Viện trả lại hồ sơ đó. Lục Phong Bình không có hứng thú đi theo La Phi nên một mình rời đi, không biết đến chỗ nào để giải khuây. Dương Hưng Xuân lái xe đưa Lưu Ninh Ninh về trưởng, cuối cùng chỉ còn lại La Phi, Trần Gia Hâm và Lương Âm đi đến cô nhi viện. Tình nguyện viên của cô nhi viện là Vương Hải. đưa nhóm của La Phi đến phòng tư liệu. Lần trước cũng chính anh ta đưa La Phi vào trần già hầm đến xem hồ sơ. Hồ sơ được lưu trữ theo năm, La Phi lập tức tìm thấy túi hồ sơ tương ứng. Trong túi hồ sơ giữ tư liệu cá nhân của những đứa trẻ vào viện 16 năm trước, La Phi lấy từng tập hồ sơ ra, sau đó bắt đầu lật xem. Tư liệu về Lưu Ninh Ninh ở vị trí gần giữa nửa sau của tập hồ sơ. La Phi nhanh chóng lật đến chỗ đó dựa theo trí nhớ Anh bắt đầu đọc chăm chú nội dung. Cô bé có tên thân mật là Nam Nam, được cảnh sát Dương Hưng Xuân của đội Cao Linh đưa đến. Lý do vào cô nhi viện là bị mẹ bỏ rơi. Những thông tin đó xem ra không có vấn đề gì. Là phải chăm chú đối chiếu so sánh với ảnh trong hồ sơ. Thế đó là cùng một người với bức ảnh hồi còn nhỏ của Lưu Ninh Ninh do mẹ của Lưu Ninh Ninh cung cấp. Tóm lại là trong tài liệu của hồ sơ không thấy có bất cứ chỗ nào sai lệch. vết ngay là gã đó luôn miệng nói bậy mà. Lương Âm không nén được, đưa ra suy đoán với Lục Phong Bình. La Phi vẫn đang tiếp tục xem bộ tài liệu đó, có vẻ anh vẫn chưa chịu từ bỏ. Mãi cho đến khi lật đến trang cuối của hồ sơ, phía dưới đã xuất hiện tài liệu về đứa bé khác, thì tay anh mới dừng lại. Và đúng lúc ấy, dường như anh phát hiện ra một bí mật nào đó. La Phi dồn mắt vào ảnh của đứa bé tiếp theo. Lương Âm và Trần Gia Hâm cùng ghé lại nhìn. Đó là một đứa bé trai, tên là Đảo Vĩ, tuổi có vẻ lớn hơn 5 năm năm lúc đó. Lương Âm không biết đứa bé trai đó có liên quan gì với việc mà La Phi quan tâm, bèn hỏi. "Sao thế?" La Phi quay đầu nhìn tình nguyện viên Vương Hải nói. "Có ai động đến chỗ hồ sơ này không?" Vương Hải đáp một tiếng. "Sao ạ?" Vẻ không hiểu ý của đối phương, La Phi nói cụ thể hơn. "Ngày hôm qua chúng tôi đến xem hồ sơ" Sau khi chúng tôi đi, đến hôm nay quay trở lại, giữa chừng đó có người nào khác động đến túi hồ sơ này không? Vương Hải lập tức lắc đầu. Không có đâu. Ông chắc chứ? Chắc. Chìa khóa của phòng tư liệu chỉ có một mình tôi giữ. Khẳng định giữa chừng không có ai đến. La Phỉ đưa mắt nhìn về phía khóa cửa. Ông luôn mang chìa khóa theo người chứ? Liệu nó có bị người nào đó lấy đi không? Hơn nữa Kiểu khóa cũ kia rất kém an toàn. Chỉ cần cho một cái thẻ vào cũng có thể mở được. Ý anh muốn nói là có người lẻn vào bên trong sao? Vương Hải ngây người, tiếp tục lắc đầu nói. Chuyện đó đúng là không có nhiều khả năng. Vì trong đây chẳng có gì đáng tiền. Muốn xem hồ sơ thì chỉ cần tìm tôi là được. Cũng có gì phải bảo mật lắm đâu. Nhưng túi hồ sơ này đúng là có người đã động vào. Giọng của La Phi rất chắc chắn, không chút nghi ngờ. Tiếp đó, anh lại nhìn Vương Hải với vẻ như đang suy nghĩ, rồi trầm ngâm nói: "Nếu ông không biết thì chuyện này lại càng thú vị đấy. Nếu có người lén động vào hồ sơ lại vào đúng lúc mấu chốt trong việc điều tra vụ án thì chuyện này tất nhiên là rất đáng ngờ." Lương Âm và Trần Gia Hâm hiểu rõ logic trong đó, nhưng họ vẫn không biết rốt cuộc thì hồ sơ bị người khác động vào ở đâu. Lương Âm không nén được hỏi La Phi: Sao anh lại biết hồ sơ đó bị ai đó động vào? Tôi thấy hồ sơ của Lưu Ninh Ninh rất hoàn chỉnh, có vấn đề gì đâu chứ? La Phi không trả lời ngay. Anh cuối đầu lật túi hồ sơ từ đầu đến cuối một lượt, như đang tìm gì đó. Lật xong, anh nói với Lương Ngâm. Hồ sơ của Lưu Ninh Ninh đúng là không có vấn đề gì. Chỉ là bản hồ sơ phía sau đó không thấy đâu nữa. Lần trước khi đến xem hồ sơ, tôi cũng đã lật xem hồ sơ của Lưu Ninh Ninh đến trang cuối cùng. cho đến khi lộ ra bộ hồ sơ tiếp theo. Ở chỗ này này, La Phỉ vừa nói, vừa lật đến vị trí tương ứng, sau đó anh chỉ vào một bức ảnh của cậu bé. Lúc đó tôi nhớ rằng phía sau là một đứa bé gái, chứ không phải cái cậu bé trai Đào Vĩ này. Sao? Nói như vậy là hồ sơ của bé gái sau đó đã không thấy đâu nữa sao? La Phỉ gật đầu nói. Đúng thế. Chuyện đó thì có liên quan gì đến vụ án Lưu Ninh Ninh? Nếu không có liên quan thì người lấy trộm hồ sơ sao lại phải mất công như vậy? Lương Âm vỗ tay khẹt. <cười> Giỏi quá. Giỏi cái gì? Trần Gia Hâm đứng bên lẩm bẩm không hiểu, manh mối quan trọng đã bị mất sao lại còn khen chứ? Lương Âm đề nghị. Bây giờ chỉ cần tóm được người lấy trộm hồ sơ thì vụ án sẽ có bước đột phá. Nhanh chóng đến phòng bảo vệ kiểm tra camera thôi. La Phi không lạc quan như Lương Ngâm. Gần phòng tư liệu hình như không có đầu camera đâu. Vương Hải xác nhận phán đoán của La Phi. Vâng, đúng là không có. Cả cô nhi viện chỉ lắp ba chiếc camera thôi. Một chiếc ở cổng, một chiếc ở phòng của bọn trẻ và một chiếc ở cửa phòng tài vụ. Lương Ngâm nói bằng giọng trách móc. <cười> Hệ thống an ninh của các ông kém quá. Vương Hải bắt đầu kề khổ. chẳng có cách nào khác cả. Tài chính của cô nhi viện luôn rất căng, có được chút tiền nào thì đều phải tiêu cho bọn trẻ nên không thể lắp nhiều camera được. Hơn nữa ở đây cũng chẳng có giầu mỡ gì. Kẻ trộm thông thường cũng chẳng buồn hỏi thăm, có lắp thêm camera cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng phải có điều dù sao cũng phải kiểm tra camera ở cổng xem thế nào. Thủ phạm phần nhiều không phải là người trong cô nhi viện Vì vậy kẻ đó phải ra vào cổng. Đúng không? La Phi nói. Chắc chắn là phải kiểm tra camera rồi. Có điều cũng phải theo chỉnh tư. Đừng có hy vọng quá. Cô nhi viện không có tưởng bao. Chỉ có hàng rào cao hơn một mét. Nếu muốn nhảy vào thì quá dễ dàng. Nếu cô muốn vào ăn trộm đồ thì cô có đi bằng lối cổng không? Vậy còn manh mối trong phòng. Giấu vân tay, giấu chân. Nếu có thể tìm thấy giấu vân tay khả nghi... thì coi như chúng ta đã gặp may to. Có điều, nếu kẻ đó đã tính toán được rằng chúng ta sẽ quay lại đây thì chắc sẽ không sơ suất đến mức để lại dấu vân tay. Còn như dấu chân, chúng ta đã lấy được dấu chân của kẻ tình nghi ở hiện trường án mạng. Từ đó có thể suy ra chiều cao cân nặng của kẻ tình nghi nên cũng sẽ không có ý nghĩa thực chất nào. Lương ngầm lẩm bẩm trách. Sao anh toàn nói ra những lời tiêu cực thế? làm tôi chẳng còn có lòng tin nữa." La Phi mỉm cười nói, <cười> "Vậy thì tôi sẽ cho cô một chút niềm tin nhé. Thực ra, cơ hội đột phá của chúng ta bây giờ hoàn toàn không phải ở chỗ tìm ra được kẻ lấy trộm hồ sơ, mà là tìm được đứa bé gái trong hồ sơ đó." Lương Âm như bừng tỉnh nhiều ra, "Đúng rồi, kẻ đó lấy trộm hồ sơ, chứng tỏ trong hồ sơ nhất định có thông tin quan trọng gì đó. Chúng ta chỉ cần ra thứ mà kẻ đó muốn giấu." thì vụ án này không còn khó nữa." Trần Gia Hâm lên tiếng hỏi. "Đứa bé gái đó tên là gì?" La Phi chỉ tay nói. "Điều đó tôi cũng không biết. Hôm qua khi tôi lật đến trang đó nhìn vội một cái, chỉ nhớ đó là một đứa bé gái, còn tên gì thì lại không để ý." Trần Gia Hâm gãi gãi đầu. "Không biết tên, hồ sơ lại biến mất. Vậy thì điều tra thế nào đây?" La Phỉ nói rành rọt. Phương pháp loại trừ. Lương Ngầm nói thêm. Hồ sơ được sắp xếp theo năm, chúng ta chỉ cần biết năm đó có những đứa trẻ nào vào cô nhi viện, sau đó xem lại hồ sơ thiếu đứa bé nào. Như thế chẳng phải là được sao? Trần Gia Hầm vẫn thắc mắc. Nhưng nếu muốn biết năm đó có những đứa trẻ nào vào cô nhi viện, chẳng phải phải tra hồ sơ là gì? La Phỉ đáp, cũng có thể thông qua trí nhớ của người trong cuộc. Ví dụ như tất cả những đứa trẻ vào cô nhi viện năm đó chắc chắn đều phải qua việc phê duyệt của viện trưởng. Ý anh nói là để cho bà lão viện trưởng nhớ lại chuyện này. Chuyện này khó lắm. Đã 16 năm rồi. Bà viện trưởng cũng nét già. Ví dụ anh đưa tư liệu của một đứa bé nào đó cho bà ấy xem thì có thể bà ấy sẽ nhớ ra chút gì đó. Bây giờ giấu mất một đứa bé mà bảo bà ấy nhớ xem thiếu đứa nào thì có khác gì bảo bà ấy phải nhớ lại từng đứa bé vào cô nhi viện năm đó. Chuyện này có làm được không? Đúng là rất khó. Vì vậy, chúng ta cũng lại cần phải nhờ sự giúp đỡ của gã kia. Trần Gia Hâm và Lương Âm đều tỏ ra không vui, họ biết gã kia chính là Lục Phong Bình. La Phỉ nhìn Lương Âm nói: "Phiền có liên hệ lại với anh ta một chút." Lương Ngầm trừng mắt. Sao lần nào cũng là tôi thế? Vì cô là phụ tá của anh ta. Lương Ngầm lùa tay vào tóc, tỏ vẻ rất khổ sở. Chiều ngày 11 tháng 9, tại phòng họp của đội cảnh sát hình sự. Buổi tối chìm đắm trong tuyệt sắc, buổi sáng ở nhà đón khách. gần như đã trở thành quy luật sinh hoạt cố định của Lục Phong Bình. Vì vậy, muốn anh ta hỗ trợ trà án thì chỉ có thể tiến hành vào buổi chiều. Nghe La Phi nói qua tình hình, Lục Phong Bình nheo mắt hỏi. Vụ hồ sơ đó từ 16 năm trước sao? Phải. 16 năm trước. Những tòa nhà cũ của cô nhi viện hồi đó còn không? Cái chính nhất là những chỗ mà bọn trẻ học và sinh sống ấy. Không còn nữa. Mấy năm trước cô nhi viện chuyển đến địa chỉ mới. Những tòa nhà cũ đã bị tháo dỡ rồi. Lục Phong Bình đan tay sau gáy, nói một câu vẻ lười biếng. "À, thế thì có chút phiền phức." "Sao vậy?" "Anh muốn tôi tìm lại một đoạn ký ức 16 năm trước, tìm một đứa bé đã từng ở cô nhi viện." "Chuyện đó chắc chắn là không dễ." "Nhưng đối với tôi thì cũng không phải là một chuyện gì lớn." ký ức chỉ cần là đã từng tồn tại thì sẽ không bị mất. Tôi biết, cái gọi là mất trí nhớ thực ra chỉ là quên đường dẫn đến ký ức mà thôi. Lục Phong Bình có vẻ ngạc nhiên. "Thì ra đội trưởng La cũng nghiên cứu về lý luận ký ức sao?" La Phi giải thích: "Lâm Minh Đỉnh đã giải thích cho tôi những kiến thức về mặt này. Theo như miêu tả của ông ấy, ký ức của một người một khi đã hình thành thì giống như việc cất một văn bản vào trong đĩa máy tính. Thì cần phần cứng không xảy ra sự thay đổi mang tính chất vật lý, thì văn bản đã được lưu trữ đó sẽ không bị mất đi. Nhưng sau thời gian dài, rất có thể chúng ta quên văn bản đó để ở đâu. Thế là không tìm được nó. Đó chính là việc quên thường nói đến. Còn việc mà nhà thôi miên làm là giúp cho người quên tìm lại con đường dẫn đến văn bản đó. Lục Phong bình trẻ môi nói: Lão Minh Đình tùy có phần rốt. Bản truyện đánh nhau trên giấy cũng đúng giờ phết. Ông ta có nói với anh là nhà thơ Miên dùng cách gì để tìm lại con đường bị quên đó không? Điều này thì ông ấy không nói cụ thể. Lục Phong Bình mỉm cười đáp ký. Thực ra chỉ là hai chữ tìm tòi. Đúng thế. Văn bản trong máy tính không tìm thấy đâu nữa thì chúng ta có thể nghĩ cách để tìm ra Chỉ cần nhập tên của file hoặc một phần nội dung của file, sau đó khởi động chức năng tìm kiếm thì sẽ nhanh chóng tìm ra file bị mất. Não của con người thực ra cũng như vậy. Trong kho số liệu khổng lồ có lưu giữ một đoạn ký ức, nhưng đáng tiếc là chúng ta lại không nhớ được vị trí lưu trữ cụ thể. Lúc đó chỉ cần lấy một mảnh ký ức để đối chiếu một chút cũng có thể tìm ra đoạn ký ức đó. Tất nhiên Đối với những người bình thường thì lượng công việc tìm kiếm đó quá lớn, não không thể theo kịp được. Còn nhà thôi miên thì có thể thông qua biện pháp thôi miên, đi sâu vào thế giới tiềm thức của người ấy, phá rui tiềm năng bộ óc của họ một cách tối đa và tìm lại đoạn ký ức đó. La Phi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhớ lại lúc Lục Phong Bình thôi miên Dương Hưng Xuân ngày hôm qua, thì đúng là thông qua cách đối chiếu ký ức, làm cho đối phương nhớ lại vị trí cụ thể mà đứa trẻ đã ngồi ở nhà hàng KFC bị bỏ rơi 16 năm trước một cách thành công. Sau đó, Lục Phong Bình lại dùng vị trí đó làm đối chiếu để đánh thức ký ức bị lãng quên của Lưu Ninh Ninh, nhưng lần thứ hai đối chiếu thì đã không thành công. Vì vậy, Lục Phong Bình đưa ra phán đoán, chuyện bị bỏ rơi ở nhà hàng KFC đã không xảy ra với Lưu Ninh Ninh là phi hỏi. Vậy, việc cô nhân viên chuyển địa chỉ Có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng tôi không? Chúng ta mất đi bối cảnh mô phỏng. Nếu như địa chỉ cũ của cô nhi viện vẫn còn thì tôi có thể đưa bà cụ ấy đến đó. Và như vậy, chúng ta sẽ trở về với không gian năm đó. Sau đó thông qua hồ sơ của những đứa trẻ khác xác định thời gian, tôi sẽ đưa những đứa trẻ đó vào trong ký ức của bà viện trưởng già. Khi bà ấy nhìn những đứa trẻ đó thì như thể nhớ lại 16 năm trước Sau đó tôi sẽ đưa bà đến khu nhà ở của bọn trẻ ngày trước. Bà ấy có thể nhìn từng vị trí giường nằm, đọc ra tên của từng đứa trẻ trên chiếc giường ấy. Nếu có một đứa trẻ không có trong hồ sơ thì nó chính là mục tiêu mà chúng ta cần tìm. Tôi hiểu rồi. Cô nhân viên cũ đã bị tháo dỡ, vì vậy việc mô phỏng bối cảnh sẽ không thể thực hiện được. Còn có cách khác không? Nếu không thể mô phỏng được bối cảnh Vậy thì sẽ cần đến một số thông tin trực tiếp hơn. Ví dụ như tên của đứa trẻ muốn tìm hoặc là ảnh của nó. Tóm lại là tôi cần phải nắm được một số thông tin thì sau đó mới có thể triển khai tìm kiếm ký ức được. Lương Âm lạnh lùng xen vào một câu. Họ tên và ảnh đều trong hồ sơ, nếu chúng tôi có những thông tin này thì còn cần đến anh làm quái gì? Lục Phong bình xòe tay tỏ vẻ bó tay. La Phi trầm ngâm nói, Mặc dù hồ sơ không còn thấy nữa, nhưng tôi đã từng nhìn thấy bức ảnh đó. Có lẽ chúng ta phục chế lại tấm ảnh đó bằng kỹ thuật phác họa chân dung." Lương Ngầm nghi ngờ nói. "Anh chỉ nhìn lướt qua, liệu có phục chế được hay không?" "Tôi sẽ thử xem sao." Lục Phong Bình nhìn La Phi từ đầu đến chân mấy lượt rồi cười nói, "Xem ra tôi phải thôi miên cho đội trưởng La. Tôi có thể giúp anh hồi tưởng lại hình dạng của bức ảnh đó." Mặc dù anh chỉ nhìn qua, nhưng chỉ cần bức ảnh đó đã từng được in trong đầu anh thì vẫn có cơ hội để phục chế lại. Tôi không cần thôi miên." Thái độ của La Phi rất kiên quyết, Thiên Lục Phong Bình thấy được điều gì đó, anh ta mỉm cười nói: "Hình như đội trưởng La rất cảnh giác đối với thôi miên thì phải. Chỉ là thấy không cần thiết mà thôi. Tôi chỉ cần tới một chỗ yên tĩnh để tự tử nhớ lại." Lục Phong Bình nói với vẻ không quan tâm. Vậy thì được rồi, anh cứ thử đi. La Phi phân công cho Trần Gia Hâm. Cậu đến phòng kỹ thuật mời họa sĩ vẽ chân dung tốt nhất, 10 phút sau gặp mặt tại phòng làm việc của tôi. Hơn 1 tiếng sau, La Phi cầm một bức vẽ mô phỏng hoàn chỉnh. đến phòng làm việc. Trong bức vẽ là một đứa bé gái mặt tròn, trông không có gì đặc biệt. Lục Phong Bình cầm bức vẽ lên ngắm nghía một lát, rồi hỏi Lương Âm và Trần Gia Hâm. Mọi người cảm thấy có giống không? Lương Âm và Trần Gia Hâm đều lắc đầu. Không phải là ý nói không giống mà là không biết, vì họ hoàn toàn không có ấn tượng gì với bức vẽ. Thôi được. Giống hay không giống? Thì chỉ cần đến gặp bà già đó kiểm chứng một chút là được Lục Phong Bình vừa nói Vừa ẻ hoại đứng dậy Lương âm hừ một tiếng nói Anh làm việc này có vẻ nhẹ nhàng nhỉ Lục Phong Bình nhìn Lương âm hỏi Sao vậy Lương âm nói thẳng Việc này anh chưa làm Mà đã có ý ngầm rồi Lát nữa đến gặp bà cụ phối hợp điều tra Nếu thành công thì đó là do công lao thôi miên của anh Nếu không thành công thì đó là do bức vẽ của anh Phi không giống. Anh đúng là kiểu dề cũng xe nói cho được." Lục Phong Bình trưng ra vẻ mặt vô tội, La Phi xua tay dục. "Nhanh chóng xuất phát thôi." Một lúc sau, mọi người đến nhà của bà viện trưởng cô nhi viện. Lục Phong Bình mang bức vẽ mô phỏng tiến hành thôi miên bà trong thư phòng. La Phi và những người khác thì chờ ở ngoài phòng khách. Nửa tiếng sau, Lục Phong Bình ra khỏi thư phòng. Lương Âm đã chờ gần như mất kiên nhẫn, cô vội chạy tới hỏi: "Thế nào rồi?" Lục Phong Bình không trả lời Lương Âm, anh ta bước đến bên chiếc ghế sofa, ngồi xuống chỗ đối diện với La Phi. La Phi nhìn anh ta không nói, vẻ hết sức bình tĩnh. Lục Phong Bình đưa trả lại bức vẽ cho La Phi, rồi nói với giọng trầm biếng: thật lắm. Có đôi chút vượt ra khỏi dự đoán của tôi. Lương Âm đã nghe được ngầm ý của đối phương, vẻ mặt cô vui hẳn lên, lên tiếng nói: <cười> "Từ lần sau còn dám coi thường anh phi của chúng tôi nữa không?" Chỉ một cái nhìn vội vàng mà đã có thể dựa vào trí nhớ khôi phục lại bức cảnh. Khả năng này đúng là hiếm thấy. Lục Phong Bình nắm ý La Phi, rồi nói bằng giọng suy đoán: "Nếu tôi không làm Thì trước khi vẽ, anh đã tự thôi miên mình đúng không?" La Phi hỏi thẳng vào vấn đề. "Hãy nói về tình hình của bé gái kia đi." "Thôi được. Cô bé đó tên là Nam Nam, cùng được đưa đến cô nhi viện với Lưu Ninh Ninh. Cô bé xuất thân trong một gia đình có vấn đề. Cha mẹ đều là người nghiện ma túy. Sau đó, cha của cô bé bị cảnh sát bắt nạt. Còn mẹ thì bị xử hình phạt nặng. Không còn ai nuôi nấng." nên cô bé đành phải đến cô nhi viện. Ở đó được chừng gần 1 năm thì được một đôi vợ chồng nhận về nuôi. Vừa nghe Lục Phong Bình nói, La Phi vừa suy nghĩ rất nhanh, về những lời này ẩn chứa một lượng thông tin rất lớn, khiến anh rất xúc động. Anh hy vọng có thể tìm thấy đứa bé đó để có thể đối diện trực tiếp và trao đổi với cô bé nhiều hơn. Vì vậy, sau khi Lục Phong Bình nói xong, anh lập tức hỏi thêm. Người nhận nuôi cô bé đó tên là gì? Lục Phong bảnh nhún vai. Thông tin về người nhận nuôi đều được đính kèm với hồ sơ. Có điều bà già đó nhớ được người đàn ông đó họ Thẩm. Hai vợ chồng là người bản địa. Có điều lúc đó đã định cư trên tỉnh. Trần Gia Hầm đứng bên, nói với vẻ háo hức. Có được những thông tin này thì có thể điều tra rồi. Chỉ cần mất một chút thời gian thôi. Lạc Phỉ xua tay. Không vội. Trước tiên là điều tra chuyện khác. Chuyện gì ạ? Vụ án sát nữ nhân không đầu trên tỉnh. Trần Gia Hầm bỗng cảm thấy căng thẳng, "Sao cơ? Điều tra như thế nào ạ?" Hồi đó cảnh sát tỉnh không điều tra ra thân phận của nạn nhân. Nghe nói họ đã điều tra tất cả những người mất tích trong toàn tỉnh một lượt. Bây giờ xem ra rất có thể họ đã để sót một chi tiết quan trọng. Tôi gần cậu lập tức đối chiếu lại chi tiết đó. Là chi tiết gì ạ? Lương Âm đứng bên từ nãy đến giờ bột miệng nói, Danh sách của những người mãn hạn tù được thả ra. 11 giờ 42 phút đêm, trong nhà hàng nhạc Phi Phi. Cô gái uống rượu cùng với Lục Phong Bình đêm nay, tửu lượng rất khá, thân hình lại rất bốc lửa. Lục Phong Bình rất muốn được giao lưu sâu thêm, nhưng uống được nửa chừng Anh ta phát hiện ra cô ta lén đổ cốc rượu không uống hết vào thùng rác. Hành động lén lút đó khiến anh ta mất hứng. Bèn gọi phục vụ đến thanh toán và chuẩn bị ra về. Cô gái kia vẫn không biết chuyện, cứ dính chặt vào người Lục Phong Bình, hy vọng anh ta sẽ đưa cô đi. Lục Phong Bình hừ một tiếng, rồi đá vào thùng rác nói: "Muốn đi theo tôi à? Vậy thì hãy bồi thường chỗ rượu nợ kia đi." Cô gái kia thấy vậy, đành lùi thục rút lui. Lục Phong Bình ra khỏi quán rượu một mình. Bước chân của anh ta đã có phần chán chọe. Một chiếc taxi nhanh chóng đi tới, rồi dừng ngay phía trước Lục Phong Bình. Lục Phong Bình kéo cánh cửa xe sau, ngồi vào trong rồi nói địa điểm. Tần Tần cũng nhận. Chiếc xe nhanh chóng chạy về phía trước. Lục Phong Bình cảm thấy ngột ngạt, bèn kéo cửa kính xuống cho thoáng. Anh ta lẩm bẩm: "Nếu mà biết cô ta rở trò thì cần quái gì phải uống với nó nhiều đến thế." Lúc này, đêm đó khuya, đường rất thoáng. Chiếc taxi nhanh chóng qua hai ngã tư, sau đó lại rẽ về bên trái. Lục Phong Bình ngây người, thò người ra quan sát. Trung tâm của tân thôn công nhân nên rẽ về bên phải, nhưng đường này lại đi về phía ra khỏi thành phố. Sau khi xác định là mình không nhầm, Lục Phong Bình lên tiếng. "Này, đi đường này không đúng rồi." Trước lời nhắc của anh ta, tài xế taxi không hề giảm tốc độ. và cũng không hề quay đầu lại, cứ tiếp tục lái xe về phía trước, như không thể nghe thấy lời của anh ta. Lục Phong Bình lại lớn tiếng kêu lên. "Này, anh đi sai đường rồi." Vừa nói, anh ta vừa nhìn người tài xế, thì nhìn thấy người đó đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ còn lỗ đôi mắt trong bóng tối, rất khó nhận được mặt của đối phương. Tài xế cất tiếng nói, giọng khàn khàn. "Tôi không đi sai. Tôi biết đường." Lục Phong Bình kiên nhẫn giải thích. Đường đến tân thôn công nhân phải rẽ phải, còn đường này là ra ngoại thành mà. Người kia cười một tiếng kỳ quái. Đây là xe của tôi. Vậy là anh nhằm vào tôi sao? Lục Phong Bình vừa đoán ý đồ của đối phương, vừa lặng lẽ mở nắm đấm của cánh cửa sau. Anh ta phát hiện cửa xe không khóa, nhưng lúc này xe đang chạy trên đường cao tốc, nếu mà nhảy xuống sẽ rất nguy hiểm. Đúng, anh không ngốc. Tôi thích làm bạn với người thông minh. Lục Phong Bình nói bằng giọng nhắc nhở. Nhưng có phải anh đã nhận nhầm người rồi không? Anh nên quay lại nhìn mặt tôi xem. Tôi sẽ không quay đầu đâu. Tôi biết tài thôi miên của anh. Để cho anh nhìn thấy mắt của tôi thì sẽ rất nguy hiểm. Lục Phong Bình cười đau khổ nói. <cười> thôi được. Bây giờ thì tôi tin anh không nhận nhầm người. Người kia không nói gì mà vẫn chăm chú vào việc lái xe. Lục Phong Bình vẫn tiếp tục nói. Vậy Tôi có thể hỏi một câu không? Bây giờ anh định đi đâu? Việc nhèo sẽ không tốt cho anh đâu. Nhưng tôi sẽ phải biết, chỉ là sớm hoặc muộn mà thôi. Nếu như anh có thể ngủ một giấc trên xe thì sẽ tốt hơn đấy. thành công. Nhưng tôi không ngủ được. Nếu không ngủ được thì tôi sẽ giúp anh. Anh giúp tôi sao? Trước khi anh cũng biết thuật thôi miên. Đúng thế, nhưng là một phong cách khác. Lục Phong Bình hỏi với vẻ hứng thú. Là phong cách gì? Anh thích xâm nhập vào thế giới tiềm thức của người khác, khống chế tinh thần và tư duy của người khác từ trong ra ngoài. Đó là thủ pháp thường dùng của những nhà thôi miên như anh. Còn phương pháp của tôi thì lại từ ngoài vào trong. So sánh thì sẽ đơn giản hơn nhiều và cũng trực tiếp hơn nhiều. Vậy thì đúng là đáng để thỉnh giáo rồi." Người kia đáp thẳng thắn. "Chỉ cần dùng tay kẹp lấy cổ của anh thì chỉ trong vòng 1 phút là có thể làm cho anh ngột say. Nhưng như vậy sẽ gây ra thiếu oxy cho não của tôi." sẽ rất nguy hiểm. <cười> anh yên tâm. Tôi ra tay rất có chừng mực. Đầu tiên tôi sẽ không bóp chặt khí quản của anh, nên anh sẽ không thể ngạt được. Ngoài ra, cổ của anh có hai dây động mạch lớn. Tôi sẽ bóp một trong hai động mạch này. Do đó sẽ không làm cho não của anh bị chấn thương. Anh sẽ cảm thấy mệt mỏi, sau đó sẽ ngủ một giấc. Hoàn toàn không có gì đáng sợ. <cười> anh thật chuyên nghiệp. Có điều nếu anh đang lái xe thì anh làm thế nào có thể bóp cổ tôi được? Cho dù người đó có phải là tài xế taxi hay không thì chiếc xe mà người ấy lái đúng là một chiếc taxi, tấm lưới phòng chống cướp đã ngăn cách hoàn toàn hai vị trí. Nếu muốn bóp cổ Lục Phong Bình thì người kia buộc phải xuống xe vòng ra phía sau. Chỉ cần chiếc xe dừng lại là đã có cơ hội tháo chạy. Lục Phong Bình thầm tính trong đầu. Nhưng anh ta nhanh chóng biết được rằng Mình đã nghĩ quá nhiều Một bàn tay đột nhiên vươn ra từ ghế sau Vòng qua đầu của Lục Phong Bình Gìm chặt cổ anh ta vào lưng ghế Lục Phong Bình dùng hết sức để răng ràng Nhưng bàn tay kia rất khỏe Nên sự cố gắng của anh ta Trở nên vô ích Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 18 giờ 32 phút tối ngày 12 tháng 9 tại khu Tường Hình Huyện. Buổi chiều cuối hạ, trời vẫn còn chưa tối hẳn. La Phi đến trước một tòa nhà khu dân cư. Anh nhìn lên tấm biển ở lưng tòa nhà. Tòa 12. Nơi đến là đơn nguyên 416. La Phi không vội lên lầu. Anh bước tới một chỗ đất trống ở gần đó. Đây là vị trí trung tâm của cả khu, cũng là sân chơi của cư dân. Tường Hy Nguyễn là một khu tái định cư. Các hộ dân ở đây phần lớn đều là dân làm phương hổ ở ngoại ô phía đông thành phố, nên họ biết rất rõ về nhau. Khi La Phi bước vào khu vực này, lập tức thu hút sự chú ý của mấy người hay hóng chuyện. Họ cứ nhìn anh và thầm đoán ý định của vị khách không mời này. La Phi không để ý đến điều đó, anh dừng bước, đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc đó, có người chủ động hỏi. Anh tìm ai? Người hỏi câu đó là một phụ nữ chừng 60 tuổi, bà ta đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở cạnh bồn hoa hóng mát với vẻ nhàn tản. La Phi bước tới, ngồi xuống đầu ghế bên kia, chào và hỏi. Chào bác. Cháu bác ở đây lâu rồi phải không ạ? Đúng thế. Người phụ nữ nhìn La Phi chăm chú một lượt, Mắt ánh lên vẻ tự hào là chủ nhân ở đây, sau đó hỏi bằng vẻ cảnh giác. Chắc anh không phải là người trong khu này." La Phi rút tấm thẻ ngành đưa đến trước mặt người phụ nữ và giới thiệu. "Tên tôi là La Phi, tôi là cảnh sát." Người phụ nữ hơi ngây người rồi lập tức trở nên nghiêm nghị. "Khu của chúng tôi xảy ra chuyện gì à?" La Phi mỉm cười rồi hỏi, <cười> "Bác đừng căng thẳng. Không có chuyện gì đâu." Tên bác là gì ạ? Tôi họ Vương. À, bác Vương. La Phi đưa mắt nhìn tòa nhà phía trước bên trái sân chơi. Tôi đến đây là muốn tìm hiểu một chuyện trước đây, là chuyện xảy ra ở khu này từ lâu rồi. Bác Vương ngồi thẳng dậy, vẻ đầy tự tin. Chuyện gì? Anh hỏi xem. Chỉ cần là chuyện của khu này, tôi khẳng định là nhớ được. Anh đừng thấy tôi lớn tuổi. Chỉ nhớ của tôi vẫn rất tốt. La Phi họ. Ừm, 16 năm trước, trong tòa nhà ở trước mặt kia, sắc mặt của bà Vương đột nhiên thay đổi, dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Tòa 12. Ý anh muốn nói tới hai đứa bé đó sao? Vâng, hai đứa bé đó. Nói đến từ đứa bé, La Phi chợt thấy lòng nặng trĩu. Sao lại nói đến chuyện đó? Thảm lắm. rất là thảm. Bà Vương lắc đầu than thở như không muốn nhớ lại chuyện cũ đó. "Vâng, đúng là rất thảm." La Phi im lặng một lúc rồi quay lại hỏi, "Bác có nhìn thấy hai đứa bé đó không?" Bà Vương thở dài, "Có nhìn thấy." La Phi gật đầu, anh mở túi tài liệu mang theo, lấy một tấm ảnh từ bên trong ra. "Bác nhìn xem, đứa bé này là đứa lớn phải không?" Bà Vương đón lấy tấm ảnh, rồi ghé đến chỗ có ánh đèn đường nhìn kỹ một hồi. Trong bức ảnh là một bé gái mặt mày thanh tú, chừng 3 4 tuổi. Sau khi xem xong, bà Vương nói với vẻ đắn đo: "Có phần hơi giống, nhưng không thể nói chính xác được. Một là thời gian lâu quá rồi, hai là cô bé trong ảnh mặt mũi sạch sẽ, còn khi tôi nhìn thấy đứa bé ấy thì nó không còn ra hồn người nữa." Vì vậy đúng là thật sự không dễ nhận ra Không còn ra hồn người nữa Là khi đứa bé được cứu ra phải không ạ Bà Vương lắc đầu Lần đó tôi không nhìn thấy Ý tôi nói đến là lần trước đó cơ Trước đó còn có lần nữa sao Đúng vậy Trước đó hai đứa bé này Cũng đã từng bị nhốt một lần rồi Lần đó là tự đứa lớn mở cửa chạy ra đi tha thần trong khu, một cô bé xinh xắn mà trông hệt như một đứa ăn mày. Hôm đó trời còn lạnh nữa. Chúng tôi đều mặc áo len, thế mà đứa bé ấy không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần bông. Trên quần còn dính đầy phân và nước đái. Tóc tai cũng rối bù lên. Chúng tôi nhìn thấy thương nên đến gần hỏi, "Này, con cái nhà ai thế? Sao lại không có người trông thế này?" Con bé nói mẹ không có nhà. Sau đó chỉ gào lên là đói. Mọi người đưa nó đến chỗ bảo vệ, còn mua mấy chiếc bánh bao nhân thịt cho nó ăn. Nó ăn ngấu nghiến ấy, hệt như là chưa bao giờ được ăn một bữa no. La Phi nhíu mày hỏi, "Lần đó mấy đứa trẻ bị nhốt mấy ngày ạ? Nghe nói là 2 3 ngày gì đó. Nếu dài hơn thì chắc bọn trẻ không trụ nổi đâu." La Phi vâng một tiếng rồi hỏi, Sau đó thì sao ạ? Sau đó, chỉ đặng của tòa nhà 20 đến phòng bảo vệ, nhận ra đứa bé ấy ở cùng đơn nguyên với mình và ở tầng trên. Chỉ đặng nói, nhà đó có lẽ còn có một đứa bé nữa. Mọi người nghe vậy đều hoảng, vội chạy đến tòa 20. Kết quả phát hiện ra là cửa bị khóa. Đứa lớn khi ra khỏi cửa đã tiện tay sập lại. Thế là mọi người gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát mang theo thợ khóa đến mở cửa ra. Chúng tôi vào bên trong thì quả nhiên là còn một đứa bé nữa. Lúc đó nó đang nằm úp mặt vào bồn sứ, không động đậy, toàn thân toàn là phân. Lúc đầu mọi người tưởng là đứa bé đã chết. Nhưng khi kêu tên thì nó ngẩng đầu lên nhìn. Thì đặng vội chạy về nhà pha một bát sữa bột mang sang. Đứa bé vừa ngửi thấy mùi sữa, bèn há mồm đòi uống. Uống hết bát sữa, nó bắt đầu cất tiếng khóc. Lúc đó mọi người mới thở vào và biết là đã cứu được đứa bé. Lần đó bác có nhìn thấy mẹ của đứa bé không ạ? Không. Sau đó cảnh sát đưa hai đứa bé đến bệnh viện để điều trị. Nên tôi không đi theo. Nghe nói tối hôm đó mẹ của chúng cũng đến bệnh viện. Nhưng tôi không nhìn thấy. Thực ra tôi vẫn rất muốn nhìn thấy người đàn bà đó. Xem rốt cuộc làm mẹ kiểu gì mà có thể để cho con của mình ra nông nỗi ấy. Đáng tiếc là tôi chưa bao giờ gặp lại chị ta ở khu này cả. Chỉ có sau này mới nhìn thấy trên tivi thôi. Là vì bốn định nói chuyện với bà Vương về người phụ nữ đó, nhưng vừa nghe nói vậy liền biết là không còn chuyện để nói, bèn đổi sang mục tiêu khác. Vừa rồi bác nói đến chị Đặng. Vậy chị ấy còn sống ở đây không? Bà Vương nói với vẻ vui vẻ, "Khó. Anh muốn nói chuyện với chị ấy à?" Anh không cần tìm chị ấy đâu. Trước bây giờ rưỡi, chị ấy nhất định sẽ xuống sân này. Thế ạ? Bác chắc chắn như thế chứ? Thật nhiên rồi. Bởi tối hàng ngày sẽ có một nhóm chị em lớn tuổi thường tập nhảy múa ở đây. Chị Đặng rất mê môn này nên dù mưa gió cũng xuống đây tập. Bà Vương nói quả không sai, hơn 7 giờ, các chị em lớn tuổi lần lượt xuống tập hợp ở sân. Chị Đặng và La Phi muốn gặp ũng ở trong số đó. Chị Đặng năm nay đã 65 tuổi, thân hình hơi béo, mặt mũi phúc hậu, vừa nhìn đã biết là người rất nhiệt tình. Sau khi biết thân phận của La Phi, bà nhận lời yêu cầu của La Phi rất thoải mái. Hai người tìm một chỗ tương đối yên tĩnh nói chuyện. Đúng vậy, nhà đó ở trên tầng nhà tôi. Nên chuyện của họ từ chân tơ kẽ tóc, tôi là người hiểu hơn ai hết. Nói theo lời của các cụ thì đúng là tạo nghiệp. cho dù là ai thì nhớ lại chuyện cũ đó thì cũng đều kèm theo một tiếng thở dài nặng nề. La Phi đi thẳng vào vấn đề. Cho nên bác cũng rất biết về người đàn ông của nhà đó, đúng không ạ? Biết chứ. Trước đây ở cùng một làng mà. Tên của cậu ta là Lý Quân. Chúng tôi đều gọi là tiểu quân tử. Anh ta là người như thế nào? Thẳng vẻ đó bản chất không xấu. Đáng tiếc chỉ vì kết bạn tung tung nên mới vậy. Nói cụ thể ra thì là những người bạn như thế nào ạ? Thì là những tên du côn trong xã hội ấy. Hồi còn nhỏ, tiểu quân tử học không tốt, nên chưa hết cấp 2 thì đã bỏ học, đến làm thợ học việc trong xưởng sửa chữa xe. Kể từ đó dần dần tụ tập cùng với những người bạn xấu đen. Sau đó cả bọn cùng đi ăn trộm đồ, bị bắt và giam trong nhà tù 1 năm. Hồi đó mọi người chưa chuyển đến đây đúng không ạ? Chưa, hồi đó còn ở làng. Chuyển đến khu tái định cư là chuyện sau khi tiểu quân tử ra tù. Hồi đó nhà họ được phân hai căn. Nhưng đã bán đi một căn rồi. Vì lúc đó bố của cậu ấy bị ung thư. Ngoài ra việc hoàn thiện nội thất cũng phải cần đến tiền. Bị ung thư ạ? Vậy thì khó chữa khỏi được lắm. Thì không chữa được khỏi mà. Không hiểu nhà họ phong thủy không tốt. hay là có vấn đề gì mà cả bố mẹ tiểu quân tử đều bị ung thư, cố gắng cầm cự được 1 2 năm, tiền tiêu hết mà người thì vẫn không cứu được. Tiểu quân tử chỉ còn lại một mình. Bởi vì cậu ta từng ngồi tù, hàng xóm láng giềng cũng chẳng mấy quan tâm. Anh nghĩ mà xem, cả ngày cậu ta cô đơn như vậy, liệu tâm trạng có tốt được không? Thế là lại tụ tập về đám bạn xã hội. ôi, không chỉ ăn trộm đồ còn hút hít ma túy nữa. Mà ma túy thì ai cũng biết rồi, không nên dính vào. Nếu dính vào thì là hỏng cả đời. Chị Đặng vừa nói vừa lắc đầu, vẻ rất buồn và lấy làm tiếc. Tình hình về Lý Quân coi như cũng đã hiểu được không ít, là phỉ bắt đầu chuyện sang một góc độ khác. "Bác hay nói về người phụ nữ ấy đi ạ. Chị ta tên là Tần Yến đúng không? Chị ta và Lý Quân đã quen nhau như thế nào?" Cũng là quen ở bên ngoài Quá trình cụ thể tôi không biết Chỉ thấy là đưa về đây Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta Là vào mùa đông Nên mặc rất nhiều quần áo Nhưng cái bụng thì lại phình ra Nhìn là biết ngay là đang có bầu Hai người ấy cũng chẳng làm thủ tục gì Mà ở với nhau luôn Thanh niên bây giờ mà. Nên tôi cũng chẳng trú tâm đến những chuyện đó làm gì Đến mùa hè năm sau Thì đứa bé ra đời Là con gái trông xinh xắn Tiểu quân tử đặt tên nó là Lý Mộc Nam. Nhìn vẻ phấn khởi của cậu ta. Cứ như thế, nó là con đẻ không bằng? La Phi ngắt lời bảo. Sao thế ạ? Đứa bé đó không phải là con đẻ của anh ta sao? Không phải. Khi hai người quen nhau, thì Tần Yến đã có bầu rồi. Vậy, đứa bé đó là con của ai? Chị Đặng lập tức nói ngay ra hai từ. Không biết hết. tưởng ngữ khí của bà mà suy đoán thì không chỉ là bà nói bà không biết mà còn ý nói không có ai biết là phi ổ một tiếng, cảm thấy rất ngạc nhiên. Chị đang giải thích. Trước đó Tần Yến làm việc ở phòng trà qua lại với không ít đàn ông. Sau đó bụng to thì không đi làm nữa mà mới theo tiểu quân tử về đây. Điều về đó rốt cuộc là của con ai, đến <cười> cả cô ta cũng không biết chính xác. Chuyện này bác nghe ai nói vậy? Thì Tiểu Quân Tử nói mà. Chị đã biết La Phi có phần bán tín bán nghi nên càng nói với giọng chắc chắn hơn. Chuyện này khẳng định là không sai, anh nghĩ mà xem. Một người đàn ông đã trưởng thành, có ai lại vô duyên vô cớ tự cắm sừng cho mình như vậy? Nếu là Lý Quân Tử nói ra thì đúng là không sai rồi. La Phi lắc đầu bất lực, anh cũng có thể coi là người quen nhiều hiểu giọng. nên cơ thể không thấy ái ngại trước kiểu sinh sống như vậy. Sau đó anh lại hỏi, "Còn đứa bé sau này thì là con của Lý Quân chứ? Chẳng lẽ đứa nào cũng không phải là con đẻ được sao?" Chị Đặng nhìn La Phi một cái, ý muốn muốn nói, anh cũng phi diễn quá rồi đấy. La Phi mỉm cười tự chế giễu, còn chị Đặng thì nói tiếp, "Tiểu Quân tử tâm thiện, thấy trẻ con, nhưng đứa lớn không phải là con đẻ của cậu ta." Cậu ta có phần không cam tâm, nên hai năm sau đòi đẻ đứa thứ hai. Lần này cũng lại là con gái còn xinh hơn cả đứa lớn. Tên cũng là do tiểu quân tử đặt là Lý Mộng Kiều. Nhà đã có hai đứa con, họ làm thế nào để nuôi chúng? Tiểu quân tử làm bảo vệ ở bên ngoài, lương tháng một ngàn tệ. Cố gắng chắt bóp để sống qua ngày. May mà cũng còn có cái nhà nên mới cầm cự được. "Ê, Tế Tẩn Niên không đi làm à?" "Ôi già." Chị Đặng thở dài một cái, rồi hỏi lại bằng giọng không vừa lòng. "Cô ta thì có thể làm được gì? Mẹ của hai đứa con rồi, chẳng nhẽ lại đến phòng trà làm tiếp tân sao?" "Ừm, cũng phải." "Nếu đã không tìm được công việc phù hợp thì thà là ở nhà trông con còn hơn." Chị Đặng càng lắc đầu. "Anh còn mong chờ cô ta chăm sóc bọn trẻ." Nếu cô ta biết chăm sóc bọn trẻ thì đã không xảy ra chuyện như thế rồi. Vậy ai chăm sóc bọn trẻ vậy? Tiểu Quân Tử, cậu ta vừa làm cha vừa làm mẹ, không những đi làm ở ngoài, về đến nhà lại cơm nước giặt giũ. Chị Đặng ngừng lại một chút rồi nói tiếp với giọng kết luận. Nếu không có cậu ấy cầm cự thì cái nhà đó đã tàn rồi. La Phi lặng lẽ thở dài. Thực ra ngay từ 16 năm trước, hiện thực đã dùng cách thức tàn khốc nhất để chứng minh cho nhận xét của chị Đặng. Năm đó cuộc sống của cả một gia đình, gia đình gắng gượng qua ngày nhờ sự cố gắng của Lý Quân, nhưng sau đó xảy ra một chuyện đã phá tan sự cân bằng mong manh đó. Khoảng 2 tháng trước khi Lý Mộng Kiều ra đời, một người bạn của Lý Quân đưa một người đến ở nhờ nhà anh ta. Những người này đã sử dụng ma túy trong suốt 3 ngày liền. Sau đó Hai người kia đã gây chuyện ở quán bar sau khi sử dụng xong ma túy và bị cảnh sát bắt. Bọn họ đã khai ra là sử dụng ma túy tại nhà Lý Quân. Thế là cảnh sát đến đưa Lý Quân đi, do tần yến sắp đến ngày lâm bồn nên Lý Quân được tạm thả chờ xét xử. Sau khi về nhà, Lý Quân tưởng chuyện đó coi như là xong. Không ngờ một năm sau, anh ta bất ngờ nhận được triệu tập của tòa án. Chuyện thật ra không lớn Có thể nộp tiền phạt để được xếp xử tạm giam trong thời gian ngắn hoặc là quản chế. Nhưng Lý Quân không có tiền. Cuối cùng, tòa xử phạt giam có thể hạn trong 6 tháng với tội danh chứa chấp người sử dụng ma túy. Trước khi đến, La Phi đã nghiên cứu các tài liệu có liên quan nên không hỏi thêm về quá trình Lý Quân vào tù nữa. Điều mà anh quan tâm là chuyện khác. Bác kể về chuyện ngày hôm đó đi ạ. À, hôm đó ấy à. Trước 6 giờ tới... Đến hơn 5 giờ, tôi mang bát cơm sang cho bọn trẻ ăn. Mà cửa ra nhìn thì thấy Tần Niên đã về. Lúc đó tôi đã lấy làm mừng, nghĩ bụng ít ra cũng còn chút lương tâm của người mẹ. Nhưng tiếc là chuyện đó chẳng kéo dài được bao lâu. Lần thứ hai cô ta ra ngoài cũng nói là một lát sẽ về. Cuối cùng mấy ngày trời cũng không thấy đâu. Mấy ngày đó, ngày ngày tôi mang cơm cho bọn trẻ ăn. Mệt một chút cũng không sao. Có điều áp lực trong lòng thì quá lớn, đêm nào tôi cũng không ngủ được." Lạc Phi gật đầu, tỏ ý thông cảm. Lần đi đó của Tần Niên chẳng khác gì đổ trách nhiệm sang cho đối phương. Hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nếu có mệnh hệ nào thì chị Đặng đúng là khó mà gánh vác nổi. Vì thế mà sau này bác không tiếp tục nữa. Đúng thế. Chờ Tần Niên về, tôi trả lại chìa khóa cho cô ta. Không phải là tôi không muốn quan tâm đến hai đứa trẻ đó, mà là không quan tâm được. La Phi đưa mắt nhìn về tòa nhà phế tàn, tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm đã từng xảy ra ở đó. Đối với hai đứa trẻ, điều bất hạnh lớn nhất là có một cặp cha mẹ không đáng trông cậy. Con người ngoài cho dù có cố gắng thế nào, cũng khó mà thay đổi được số phận bi thảm của chúng. Lát sau, La Phi lại lên tiếng, anh giữ lại câu hỏi quan trọng nhất vào lúc sau cùng. Bà có biết Hoác Hoa không? Hác Hoa à? Chị đặng ngây ngửi một chút Không nghĩ ngay ra câu trả lời Đúng Tôi nghe nói Lý Mộng Nam rất sợ Hác Hoa Nhưng tôi không biết Hác Hoa là ai cả À, à Tôi nhớ ra rồi Hác Hoa là con chó mực nhà đó nuôi